đang lúc hoàng hôn một ngọn núi dưới chân một giang củ nát đơn sơ cỏ tranh lư trung hắt hương mở nhập nhèm mê ly hai mắt ánh mắt tụ ở một chỗ trên thực tế nàng tỉnh lại cũng có vài phút lúc này nàng dưới thân nằm không phải nàng ở ánh dạng đông căn cứ kia trương nhiêu ấm giường lớn thượng mà là ngạnh ban ban giường ván cổ đỉnh đầu còn lại là lỏng lẻo cỏ tranh lỗ châu mai còn có mấy chỉ ngón cái đài con nhện đang ở cỏ tranh đóng thượng kết vọng Ngay sau đó, hát hương chậm rãi xoay. Chuyển con ngươi, quan sát bốn phía hoàn cảnh. Trước giường là một trương lặn đầu gỗ bàn ăn, bàn ăn bên xứng bốn điều đồng dạng tàn phá bất kham ghế, cái gì đều không có. Hoàng bùng mặt đất, cầu ghề lồi lõm, vách tường hố hạ có mấy cái đen như mực lão thử động, còn có mấy chỉ con chán trên giường trước bò tới bò đi, gặp quỷ. Đây là địa phương nào? Trở nên sắc bén tầm mắt đem phòng nhìn quét một phòng sau. Hách hương thu hồi tầm mắt, đồng tử rụt rụt, lâm vào suy nghĩ sâu xa, nàng nhớ rõ, ngày hôm qua chạng vạn nàng cùng cùng nhau, ở cô nhi viện lớn lên tỉ tỉ hết điền biết được một tin tức, ánh rạng đông căn cứ phát hiện căn cứ ngoài 30 km chỗ ẩn nước một con người cấp tan, thi hoàng, trừ ra suy xét đến tan thi hoàng có nhân loại chỉ số thông minh, có thể kêu gọi cường đại tan thi quân đội, đôi ánh rạng đông căn cứ là cái thật lớn uy hiếp. Một nguyên nhân khác còn lại là, nàng cùng tỷ tỷ dị năng cũng đều lên tới chính cấp, cũng bất thiết yêu cầu này viên 10 cấp đánh mất tinh hạch tới tăng. Lên dị năng, đủ loại nhân tố dưới, vì thế nàng cùng tỷ tỷ tiếp được nhiệm vụ, ôm chiến sủng, mang lên ánh rạng đông chiến đội tiến đến bao vây tiểu trừ. Sau đó, sau đó phát sinh cái gì? Hát hương nhíu mày. Sau lại, tan thi hoàng không địch lại dưới thế nhưng tự bảo tự bạo sinh ra năng lượng hủy hoại phạm vi mấy km sở hữu sinh vật, mà nàng chỉ nhớ rõ chính mình cùng tỷ tỷ cùng, với các đồng đội sôi nổi thi triển dị năng ngăn cản, cuối cùng chỉ nghe được miu miu cùng tỷ tỷ chiến sủng miêu. Miêu Hổ cầm thanh, theo sau trước mắt tối sầm, đầu liền trống rỗng chính là, này nima là cái gì tình huống? Mở to mắt thiên địa đều biến dạng nhi. Tỷ tỷ người đâu? Những cái đó đồng đội đâu? Chính mình bảo bối miu miu đâu? đều đi nơi nào? Hát Hương lấy lại tinh thần, nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này, chân trời treo ánh nắng chiều, vài sợi mờ nhạt ráng màu xuyên thấu qua tầng phá cửa sổ, chiếu rọi ở trước bàn, rắc loan lỗ quang ảnh. Đột nhiên, một trận gió quát vào nhà tới, kia phiến phá cửa. Cổ bị thổi khai một cái phùng, ở giữa không trung hoảng a hoảng, phát ra kiểu kẹt kẹt kẹt tiếng vang. Mẫu thân, mẫu thân, ngươi tỉnh sao? Mẫu thân đừng rời khỏi Linh Nhi. Các bách trương gia gì thẩm thẩm đều nói mẫu thân liền mau rời đi Linh Nhi, Linh Nhi liền mau trở thành không nương tiểu đáng thương, không ai đau không ai ái, có phải hay không thật sự. Linh Nhi muốn nương, tiểu cửu cửu, Linh Nhi sợ. Một đạo non nớt ngọt như giọng trẻ con từ kẹt cửa trung từ xa tới cần truyền tới, âm. Tuyến trung lộ ra rõ ràng lo lắng, tựa hồ còn đánh rung. Linh Nhi, không phải sợ, tỷ tỷ sẽ không có việc gì. Mặt sau một cái nho nhỏ thanh âm cường trang trấn định ôm như an ngũi, hát hương nghe được ra đây là một cái nam hài nhi thanh âm. Có hai đứa nhỏ, theo này thanh an ngũi, phá cửa gỗ bị một con gầy hoàng tay nhỏ đẩy ra hơn phân nửa, một cái tiểu nữ hài thể thân đi vào phòng tới, mặt sau đi theo một cái thật cẩn thận đại nam hài nhi chính che chở nàng. Hát hương theo tiếng mà vọng tầm mắt, dừng ở tiểu nữ hài trên người. Tiểu nữ hài ước chừng 4-5 tuổi bộ tráng, xanh sao vàng vò, tóc khô tháo phát hoàng, ăn mặc một thân cũ nát trắng bệch hồng nhạt áo ngắn, đầu gối chỗ còn đánh mụn vá. Tuy rằng tiểu gia hỏa xanh sao vàng vò, nhưng là ngũ quan lại sinh đến cực xinh đẹp, đặc biệt là kia một đôi đen như mực mắt to, cực kỳ giống hai viên lộng lẫy đá quý. Hát hương tầm mắt ngán lên. Nữ hài nhi mặt sau cái, tráng, giống nhau xanh sao vàng vò, chỉ cặp mắt kia hắt tỏa sáng. Phỏng chừng so mặt thế trong căn cứ mặc những cái đó, không có chỉ năng người thường hảo không bao nhiêu. Thấy hết hương chính sườn mặt nhìn chậm chậm chính mình, tiểu nữ hài nhi hưng phấn đến liệt khai khóe miệng, lộ ra mấy viên rắn tinh răng cửa nhỏ. Mẫu thân, mẫu thân, ngươi rốt cuộc tỉnh, ô ô, ngươi đều hôn mê cả ngày, ta còn tưởng rằng, cho rằng ngươi không để ý tới ta, ô ô, Lý Linh Nhi cười cười liền khóc, khóc đến. Cái mũi nhỏ thuốc tha thuốc thích, thuốc tha thuốc thích, bồ chán sinh sôi đáng thương. Nàng tuy rằng là cái nữ hài tử, nhưng là rất ít thời điểm sẽ khóc. Lúc này đây, là thật sự thương tâm, sợ hãi. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh lạp. Mẫu thân, mau tới nha, tỷ tỷ tỉnh lại. Thật sự là quá tốt, tỷ tỷ quả nhiên các nhân có thiên tướng, ta liền biết tỷ tỷ sẽ không có việc gì. ồ ồ tiểu nữ hài nhi mặt sau nam hài tử, cũng chính là lý hạo cũng phát hiện hết hương tỉnh dậy lại đây kích động mà mào nước mắt mẫu thân tỷ tỷ nghe trước mắt này hai tiểu hài tự nói nửa ngày hết hương mạnh nhớ mấu chốt nhất bốn chữ mẫu thân tỷ tỷ làm cái quỷ gì đông đông nàng khi nào sinh cái nữ nhi nàng chỉ có hết điền một cái tỷ tỷ nơi nào nhiều ra tới một cái đệ đệ huống chi nếu là nàng nhớ không lầm mặc kệ là ở mặt thế trước hoặc là mặt thế sau Nàng cũng đều còn một có trao bạn trai đâu Hát hương nhịn không được Chủi tay xoa thượng giữa mày Trong lòng rối rắm Lại một lần lâm vào trầm tư Lý Linh Nhi Thuốc tha thuốc thích vài cái cái mũi Nhìn chính nhíu mày trầm tư hát hương Lập tức lại triển khai đáng yêu gương mặt tươi cười Lúc này Lý Hạo thật cẩn thận bưng một con trang nước ấm phá chén gốm Thật cẩn thận đi đến trước giường. Tỷ tỷ Người hôm mê một ngày Nhất định khát nước Hạo Nhi vừa mới nấu nước nóng, ngư mau uống một ít đi. Nói, tiểu gia hỏa liền chuẩn bị uy hát Hương uống nước. Non nớt hiểu chuyện lời nói lọt vào tai, không khỏi lệnh người nắm khởi một trận đau lòng, hát. Hương đem tay từ giữa mày chỗ dời đi, chi khởi cánh tay, chậm rãi ngồi dậy tới, vươn tay, từ lý hạo trong tay tiếp nhận chén, nhân tiện giúp hắn xoa xoa trên mặt bếp hôi. Bởi vì nạn này một hoạt động đầu đột nhiên kịch liệt đau lên, lâu trung động đau từng trận, giống bị đau phát thoáng tạc. Cùng với từng trận động đau, một ít không thuộc về nàng, linh tinh ký ức mạnh nhỏ hiện lên ở trong đầu. dần dần những cái đó linh tinh rách nát ký ức đoạn ngắn sâu chuỗi lên, chấm đảo mang giống nhau ở nàng. trong đầu quét qua một lần. đại ung triều, lý cha thôn, lý hương nga chưa kết hôn đã có thai, bài hoại nếp gia đình, liên lụy cha mẹ bị kế nại nại đuổi ra khỏi nhà. Năm trước tao ngộ khô hạn, cả nhà cùng hàng xóm cùng nhau chạy nặng cầu xin. Nguyên chủ vì tỉnh điểm nhi đồ ăn cấp hài tử lại không cẩn thận đói vận, hảo đi kỳ thật là đói chết. Hấp thu xong sở hữu ký ức, hát hương nhíu mày, trên trán đổ mồ hôi đầm đìa, đã là ngặt phát nhộn giận. Hoảng hoảng một cái tin tức điện thiểm lướt. qua nàng trong ốc, nàng đây là xuyên qua. Còn chết tử tế không sống xuyên qua thành một cái chưa kết hôn đã có thai thôn cô, còn không biết sao xui xẻo gặp phải khô hạn, hiện giờ càng là đang lẫn trốn hoang trên đường, tiền đồ từ từ, đây là muốn người chết tí tấu oa hảo đi, nguyên chủ chính là như vậy chết, nếu không chính mình như thế nào sẽ xuyên qua tới đâu. Thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn xem mạng nhện, cúi đầu đếm đếm số con gián, lại nhìn nhìn bên cạnh hai chỉ xanh sao vàng vọt tiểu. Đầu đinh, hát hương một lòng đều trầm tới rồi đấy cóc, chữa mày kịch liệt nhảy lên vài cái, muốn khóc cũng chưa nước mắt hoa nhi. Như thế nào liền xuyên qua đâu? Ít nhất xuyên qua đến mưa thuận gió hòa niên đại cũng hảo a tỷ tỷ ngư mau uống nước đi, uống lên liền có sức lực. Hiện giờ, uống miếng nước đều là hy vọng xa vời nha. Lý hạo tiểu đại nhân dường như thở dài, liền điểm này Thủy đều vẫn là người một nhà nỗ lực tiết kiệm ra tới. Nghĩ đến cha mẹ mặc ủ mày e thần sắc lý hạo cái này choi choi hài tự oán hận đều cho ông trời không khai ân này đều khô hạn một năm nhưng làm sao bây giờ nha mẫu thân mau uống nước uống nước xong liền thật nhiều lạp đang lúc hết hương tâm như cho tàn tim như bị đau cắt thời điểm lý linh nhi chết dấp nháy lé con ngươi đem khuôn mặt nhỏ để sát vào nàng một ít phù hòa tiểu cửu cửu nói cũng ngoan ngoãn nhắc nhở một câu. Hảo, mẫu thân uống, hát hương cắn răng một cái, một liều, đút xuống ngâm chua sót nước mắt, bưng lên trong. Tây phá chén gốm, đem non nửa chén nước ấm một ngụm một ngụm cấp làm, có loại uống nước đắng cảm giác. Này viên tiểu đậu đinh là đánh thân thể này nhảy ra tới, không nhận cũng phải nhận. Chỉ là, Nima, sớm biết rằng sát cái tan thi hoàng sự tình sẽ trở nên như vậy nghiêm trọng. Nàng, ai, nàng vẫn là sẽ vì kia viên tinh hạch xong lên đi, nhiều lắm tiểu tâm lại cẩn thận. Cho nên nói, đây là số mệnh a. Nhìn nữ nhi cùng đệ đệ đơn thuần khuôn mặt nhỏ, hát hương âm thầm thề, quảng hắn, nếu tới rồi. Này cổ đại, như vậy tùy ngộ mà an, tuyệt không có thể nhận thua. Từ nay về sau, ta chính là Lý Hương Nga, nàng hài tử hòa thân người chính là chính mình, điểm này, bất biến. Nhi a, ngươi hù chết vì nương. Ngươi muốn xảy ra chuyện, Linh Nhi liền thành không nương hài tử, ngươi này không phải ở các vị nương tâm sao. Đang lúc Lý Hương Nga cho chính mình ủng hộ cổ vũ thời điểm, một cái khóc để phụ nhân thanh âm truyền tới, ngay sau đó, Lý Hương Nga bị một cái ấm áp ôm ấp cấp ôm lấy. Nương, đừng lo lắng, nữ Nhi không có việc gì, sợ bóng sợ gió một hồi thôi, a, đừng lo lắng. Lý Hương Nga không đành lòng Lý Mẫu vì chính mình lo lắng. Đánh lên tinh thần, chạy nhanh khuyên giải. Nhìn trước mắt cái này đầy mặt phong sương lại không thiếu từ ái ôm nhu phụ nhân, Lý Hương Nga trong lòng ẩn ẩn cảm động, đây là nguyên chủ nương a Hảo ôm nhu. Lúc này, Lý Phụ tay tay trái dẫn theo nữa, chỉ gà rừng tay phải cắt cao ôm mấy cái rau chạy vội vàng đi vào tới, nhìn đến nhà mình nữ nhi đã tỉnh, không chỉ có đỏ hốc mắt, liên tục gật đầu. Hảo, hảo, tỉnh liền hảo. Tình cảnh này càng thêm kiên định Lý Hương Nga, nỗ lực chận dắt người một nhà sống sót quyết tâm. Ta không có việc gì, gia Lý Hương Nga hướng về phía Lý Phụ cười cười. Lý Mẫu nhìn đến Lý Phụ trong tay máu chảy đầm đìa nửa chỉ gà rừng, ánh mắt sáng lên. Đương gia, người bắt được gà rừng lạp, thật tốt quá, vừa lúc cấp Hương Nga cùng hai đứa nhỏ bổ bổ. Bất quá, như thế nào chỉ có nửa chỉ? Lý Phụ cười ha hả ha giải thích mở ra. Có thể có, nửa chỉ liền không tồi, ta cùng trương đại ca bọn họ hai gia con kết phường lên núi săn thú, lớn như vậy nửa ngày cũng chỉ bắt được một con gà rừng, trừ bỏ tìm được mấy cái rau dại, khác cái gì thu hoạch đều không có, này nửa chỉ gà rừng vẫn là, trương đại ca bọn họ phụ tử nghe nói hương nga ngất đi rồi không đành lòng, cô ý đa phần cho ta, nếu không, bởi vì ta cũng không giúp đỡ được gì, có thể phân một cái đùi gà đều là không tồi. Có thể có này nửa chỉ gà rừng, đã là ngoài ý muốn chi hỷ. Lý, mẫu nghe xong cảm kích cực cực đầu. Đúng đúng đúng, trương đại ca gia ân tình chúng ta cần phải nhớ kỹ, này dọc theo đường đi. Nếu không phải trương đại ca một nhà đối chúng ta nhiều có nâng đỡ, phẩm chừng chúng ta người một nhà còn căng không đến lúc này. Lý phụ ứng hòa. Là nha, là nha. Tiếng nói vừa chức, Lý mẫu đã đỡ Lý Hương Nga một lần nữa nằm xuống. Hương Nga, ngươi lại nghĩ tạm một lát, hảo hảo dưỡng dưỡng thần nhi, phía trước nương cũng đào chút rau dại, hơn nữa cha ngươi hôm nay lấy về tới, nương này liền đi lặt mấy trương rau dại bánh bột ngô, đem gà cất hầm, cho các ngươi mấy cái đỡ thèm. Lý Hương Nga nhìn nữ nhi cùng đề đề mắt trông mong thèm ăn bồ dáng, hơi hơi mỉm cười, gật đầu. Tốt, nương. Chờ đến mọi người đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Lý Hương Nga một cái thời điểm. Lý Hương Nga phục lại chính mình ngồi dậy tới, ánh mắt nghiêm túc. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn bên ngoài nhi, chỉ nhìn đến Lý mẫu bận rộn thân ảnh, mà Lý Hạo mang theo Lý Linh Nhi, cũng vây quanh Lý mẫu trợ thủ hỗ trợ nhóm lửa, trên mặt tràn đầy tươi cư cười. Này nạn đói nháo đến, có thể có một đống cơm no, đều có thể lệnh người phấn chấn, đều là xa xỉ. Lý Hương Nga hít sâu một hơi, chậm rãi vươn tay phải, đặt ở mép giường bên cạnh kia chị chén gốm phía trên. Ngay sau đó, khe hở ngón tay gian trống rộng tác ra một chọt một chọt nước trong, chậm rãi rơi xuống phía dưới chén gốm trung, qua một hồi lâu, nước trong cũng mới khó khăn lắm trang đến chén gốm một nửa nhiều. Thật tốt! Quá, tuy rằng dị năng cấp bậc hàng bằng không cấp, một sớm trở lại trước giải phóng, nhưng thủy hệ dị năng xác thật còn ở. Không nghĩ tới thủy hệ dị năng cũng đi theo xuyên qua. Phải biết rằng, chính mình thủy hệ dị năng chính là có chữa khỏi hiệu quả, ít nhất có bảo mệnh ác chủ bài. Tuy rằng ra thủy lượng thiếu, nhưng là có tổng so không có hảo. Lý Hương Nga thu hồi ngón tay, vỗ vỗ ngực, trong lòng tràn đầy may mắn, khóe miệng không tự giác mà lan tràn ra ít cười. Ngay sau đó, Lý Hương Nga, trong lòng căng thẳng, lại khẩn trương đi lên. Xong rồi, đã quên thí nghiệm mặt khác dị năng. Ngàn vạn còn ở A. Lý Hương Nga nghĩ đến chính mình một hệ dị năng cùng không gian dị năng, này hai cái dị năng đi theo xuyên qua tới sao? Một hệ dị năng có được tái sinh năng lực, cũng có thể nhanh chóng dục sinh thực vật, mà không gian dị năng, tuy rằng không giống tỷ tỷ hoa tai không gian như vậy, có thể làm ruộng chuyên chở vật còn sống, nhưng là bên trong chứa đựng rất nhiều rất nhiều ăn uống, dùng, thiếu cái nào nàng đều đến đau lòng chết, không được, chạy nhanh. Khóe mắt dư quan ngó đến góc tường chỗ có một gốc cây nho nhỏ cỏ dại trồi non, trong lòng có chủ ý, Lý Hương Nga rời trường đi qua đi ngồi sổng xuống, vương đôi tay phút ở cỏ dại mặt trên, một trận lục quang hiện lên, cỏ dại nháy mắt trù dài quá mười mấy cm, rồi sau đó đình chỉ bất động. Lý Hương Nga mặt đai bụ tráng trên đầu mồ hôi mỏng, không nghĩ tới dục sinh một gốc cây cỏ dại liền đem một hệ dị năng năng lượng. Háo xong rồi, chiếu như vậy xem, nếu là dục sinh mặt khác, tỉ như bắp khoai tây linh tinh, cũng cũng chỉ có thể dục sinh một viên. vả lại, đến có hạt giống mới có thể dục sinh, mới có ăn nha. Đúng rồi, còn có không gian dị năng. Nếu là không gian dị năng còn ở, bên trong đồ ăn tuyệt đối đủ ăn mấy đời, vậy không cần lo lắng chịu đói. Nghĩ đến đây, Lý Hương Nga phục lại đánh lên tinh thần. Vì thế, Lý Hương Nga chạy nhanh tập trung tinh lực. Cảm ứng không gian tồn tại. Hồi lâu qua đi, Lý Hương. Nga bất đắc chỉ mở to mắt, khóe miệng chua xót tươi cười lan tràn mở ra. Có một cái tin tức tốt, có một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là không gian dị năng còn ở, cũng không có theo chính mình xuyên qua mà biến mất. Tin tức xấu còn lại là, tuy rằng loáng thoáng cảm giác đến ra tới nàng chính mình không gian tồn tại, nhưng là, mở không ra, mở không ra, không gian cư nhiên mở không ra. Lý Hương Nga nguyên bản cho rằng nhất tao bất quá là chính mình không gian dị năng, cũng cùng thủy hệ dị năng, mọc hệ dị năng giống nhau, cấp bậc hàng bằng không. Mặc dù cấp bậc bằng không, ít nhất cũng có thể mở ra một mét vuông không gian sao. Một mét vuông không gian cũng là có thể buông không ít đồ vật sao, trong đó hoặc nhiều hoặc ít luôn có ăn đi. Còn có không gian bên trong kia đôi đến chống tiểu sơn dường như, các loại cấp bậc tan thi tinh hạch kia chính là có thể nhanh nhất tăng lên khôi phục dị năng A, đều lấy không được. Cho nên, sự thật này nói cho Lý Hương Nga, trước mắt tình cảnh không có tệ. Thú, chính mình cũng có thể, người khác có thể tìm được chắc bụng rau dại cùng giả quả, nạn đồng dạng có thể làm đến, tốt xấu là hổn quá mặt thế. Hạ quyết tâm, Lý Hương Nga bưng lên chén gốm đem bên trong dị năng thủy uống một hơi cạn sạch. Muốn vấn khỏi tiền đề là chính mình đến có một bộ khỏe mạnh thân thể, này thủy có chữa khỏi hiệu quả, ít nhất có thể rất lớn trình độ thượng giảm bớt khối này gầy yếu thân thể. Chạm vạn, Lý Hương ngang ngừ một nhà rốt cuộc xem như lại ăn thượng một đốn, cơm no, mà hừng đông lúc sau, đói khác nhật tử còn tại tiếp tục. Ngày hôm sau, thiên còn không lượng nhà tranh phụ cận cách đó không xa ngăn cách ở những người đó. Có chút đã đã tỉnh, nhưng là lại như cũ mờ mịt ngồi, không biết muốn làm gì, có chút người lại mởi vì cả đêm ra tấn, tâm thần không yên, cuối cùng ở rạng sáng lã lướt ngủ, hiện tại còn không có tỉnh lại. Lý Hương Nga từ Lý Mẫu trong miệng biết được, những người này tất cả đều là khô hạn qua đi mất mùa lục tục chạy nặng lại đây, có. Bổng thôn, có các bách thôn, còn có xa hơn địa phương, nguyên bản đại gia nghe nói bạch viễn huyện Lương thực trự trữ phong phú. Rồi nổi thu thập gia sản cùng tay nải chạy tới, kết quả lại bị ngăn ở cửa thành ngoài, nhưng lấy không ra mỗi người năm lượng bạc vào thành phí, mua không nổi hai văn tiền một chén thủy, xin hy vọng cứ như vậy bị đánh túi, không còn hắn pháp, có chân chạy nạn thay đổi lộ tuyến, quay đầu đi mặt khác huyện thành cầu xin đi, có đau khổ canh giữ ở cửa thành như cũ hy vọng. Bên trong thành quan viên có thể thay đổi chủ ý làm cho bọn họ đi vào. Hoặc là hy vọng những cái đó bọn quan viên, người giàu có nhà giàu nhóm có thể khai lều thi giáo, cứu tế bọn họ, có tác chống lý phụ, trương bá bá bọn họ chống nhau, nhất khoác quyết định một lần nữa dìu già chắc trẻ, toàn bộ dọn đến mạch viễn huyện 10 trong ngoài chân núi, tu sửa nổi lên nhà tranh, tạm thời định cư xuống dưới, chiều núi ăn núi, khác còn có trên núi kia nước cạn trong đầm mặt thủy có thể dại dại khác. Nhật tử Tuy rằng gian nan, ít nhất không giống lý gia thôn như vậy không có một ngọn cỏ, thủy không đến uống vỏ cây cũng chưa đến ăn, ít nhất còn có thể sống sót nha. Ngẫu nhiên gặp phải đáng giá con mồi, còn có thể tiêu tốn mấy cái, mười mấy tiền đồng trà trộn vào huyện thành đi bán đi, đổi thành lương thực phụ, tuy rằng loại này cơ hội ở số ít, trăm dặm trong vòng chết đói không biết bao nhiêu người, thì cốt đều xếp thành sơn. Bọn họ này nửa năm qua, đi qua này chọc theo đường đi, đều không biết thấy nhiều ít lộ ra ngoài bên ngoài xâm xâm bạch cốt, làm người không rét mà run. Bọn họ này nửa năm qua, đi qua này chọc theo đường đi, đều không biết thấy nhiều ít lộ ra ngoài bên ngoài xâm xâm bạch cốt, làm người không rét mà run. Mà quan phụ trước sau không có lấy ra cứu tế thi thố, chỉ có hai cái khả năng. Đệ nhất, đương hoàng thượng chính, là cái hỗn trướng vương bác đảng căn bản mặc kệ dân chúng chết sống thế cho nên dân chúng lầm than đệ nhị nếu hoàng thượng là minh quân đó chính là phía dưới có tham quan lừa trên gạt dưới tham cứu tế lương khoản vì mình liền bạch phiện huyện những cái đó cái gọi là quan viên hành động lý hương nga phỏng đoán ít nhất đệ nhị loại chạy không thoát tóm lại mặc kệ loại nào như vậy thiên tai quán đến các nàng như vậy dân chúng trên đầu cũng chỉ có chờ chết một cái nói nhi cứ như vậy Lại qua mấy ngày, mấy ngày này, Lý Hương Nga chủ yếu vẫn là đại ở cỏ tranh trong phòng nghỉ ngơi lấy lại sức, rèn luyện thân thể, tu luyện dị năng. Rốt cuộc, dị năng cái này ác chủ bài vẫn là đến chặt chẽ nắm giữ mới được. Bởi vì không có tinh hạch, cho nên Lý Hương Nga chỉ có thể một bước một cái dấu chân ấn phương pháp một lần nữa tu luyện, tăng lên dị năng cấp bậc. Đồng thời, nàng căn cứ chính mình ở mặt thế chấp sức làm kinh nghiệm, mỗi lần đều đem dị năng háo quang, sau đó tập trung tinh lực khôi phục dị năng. Cứ như vậy, một bên tu luyện dị năng, một bên tiêu hao dị năng, dị năng rốt cuộc thấy được ở tăng trưởng. Trừ ra tu luyện dị năng thời điểm, Lý Hương Nga thường thường, thường thừa giúp Lý mẫu trợ thủ cơ hội, trộm ở dùng ăn trong nước lẫn vào chính mình dị năng thủy, ít nhất có thể làm người một nhà phòng người sinh bệnh. Giảm bớt bệnh tình nguy kịch khả năng, cũng thường thường ở phụ cận đi dạo, đem mới vừa toát ra trời non rau dài chục xinh lớn lên, sau đó lấy về tới xen lẫn. Trong lý mẫu ngắt lấy rau dài bên trong, chỉ đối lý mẫu nói là may mắn ngắt lấy đến. Có đôi khi lý hương Nga vẫn là sẽ ở phụ cận đi dạo, hiểu biết tình huống, rốt cuộc nguyên chủ ký ức nàng cũng không có hoàn toàn tiếp thu lại đây. Chân núi này chạy nặng tới hai mươi mấy hộ nhân gia. Người nào là quen thuộc, người nào không quen thuộc, người nào đáng giá thăm giao, người nào yêu cầu trốn đến rất xa, Lý Hương Nga trải qua mấy ngày nay, đại khái làm được trong lòng hiểu rõ. Rốt cuộc, tại đây động, loạn hoàn cảnh hạ, tâm tư di động giả không ít, nếu là không cẩn thận gặp phải tâm tư gây rối tiểu nhân, kia tuyệt đối sẽ là dậu đổ bìm leo. Nhớ tới Trung Quốc cổ đại liền có đổi con cho nhau ăn tình huống phát sinh. Lý Hương Nga vẫn luôn không làm nữ nhi Lý Linh Nhi cùng tiểu đệ Lý Hạo đơn độc rời đi đi tìm rau giải thức ăn. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Một ngày này, không trung âm u, còn có một tia khô nóng, phản phất liền mau tiếp theo tràn mưa to. Bất! Quá! Lý Hương Nga biết, này vũ, sẽ không hạ. làm một cái có được thủy hệ dị năng người tới nói, không ai có so nàng càng sâu so cảm thụ. Trên thực tế, Bạch Viễn huyện cũng đã chịu lần này nặng hạn hán lan đến. Tuy rằng Bạch Viễn huyện phụ cận có suối nước con sông, nhưng là, ông trời không chiều lòng người, một chút nước mưa cũng không dưới, cũng là đài đài ảnh hưởng đồng ruộng hoa màu sẵn lượng. Mà những cái đó Bạch Viễn huyện phụ cận thôn dân cũng là, vẫn luôn ở đề phòng chạy nạn tới người, sợ bọn. Họ trộm đoạt nhà mình lương thực, sốt vật linh tinh sự thật này đại gia vẫn luôn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. lý mẫu nhìn nhìn thời tiết này lắc lắc đầu xoay người vào phòng thở dài này đều một năm không trời mưa a lý hương nga nhìn cách đó không xa núi lớn trong lòng hào quyết tâm vì thế hướng lý mẫu đề nghị nói nương hôm nay liền từ ngài ở nhà nhìn linh nhi cùng hạo nhi đi ta đi trên núi nhìn một cái xem có thể hay không tìm chút ăn lý mẫu cười cười người đứa nhỏ Này, thân mình còn hư, nếu không lại nghỉ hai ngày lại đi. Ngươi một người đi, ta không yên tâm a Nương, ta đều nghỉ ngơi tốt mấy ngày lạp, cấp cái gì cũng dứt không được, liền linh nhi bọn họ hai tiểu hài tử đều không bằng, ngươi khiến cho ta đi thôi. Ta như vậy cái đại nhân, sẽ không xảy ra chuyện gì nhi, a yên tâm đi. Lý Hương Nga thấy Lý Mẫu không buông khẩu, trực tiếp ôm Lý Mẫu cánh tay làm nũng, tranh thủ. Lý Mẫu nhìn khó được lộ ra hài tử một mặt nữ nhi, sủng địch cười cười, chỉ. Phải bất đắc chỉ đáp ứng xuống dưới. Hảo đi! Người nha. Lý Hương Nga nghe thấy Lý Mẫu đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Thuyết phục Lý Mẫu, Lý Hương Nga lau lau trên trán mồ hôi mỏng, đang định xuất phát, đã bị Linh Nhi cùng Hảo Nhi này hai cái đậu đinh vây quanh. Mẫu thân, Linh Nhi cũng phải đi. Linh Nhi muốn đi theo mẫu thân tỷ tỷ làm Hạo Nhi đi theo ngươi đi, Hạo Nhi bảo hộ ngươi. Bị hai sông ngập nước đen nhánh con ngươi nhìn chậm chậm, nghe hai cái tiểu đậu, Linh mềm mại nhúc nhích làm nũng, Lý Hương Nga thiếu chút nữa tước phụ khí đầu hàng. Lý Hương Nga cong lưng ôm chậm Lý Linh Nhi, ở nàng trên trán hôn một cái. Ở Linh Nhi sáng lấp lánh thanh trị chứ ánh mắt lại sờ sờ Lý Hạo đầu nhỏ, chính chính thần sắc, sau đó kiên nhẫn nhìn về phía nữ Nhi cùng tiểu đệ, dù không đến. Các ngươi hai cái muốn ngoan ngoãn biết không, mẫu thân lên núi đi xem, thực mau trở về tới, nói không nhất định còn có thể tìm được ăn ngon trở về Nga. Thật sự, hai cái tiểu, đầu đinh trăm miệng một lời, Lý Hương Nga thần sắc đứng đắn, liền kém nhấp tay làm thề trạng, liên tục gật đầu. Thật sự, đại khái, khả năng, hẳn là đi, nàng chính mình cũng không đấy. Ha ha, Lý Linh Nhi Linh động trọng mắt nhanh như chớp xoay chuyển. Nãi Thanh nãi khí nói đến. Vậy được rồi, Linh Nhi ngoan ngoãn ở nhà chờ nương trở về. Lý Hạo một bên nắm Linh Nhi, một bên gật đầu đồng ý, tỉ tỉ đi sớm về sớm. Đi ra cửa nhà, Lý Hương nga mắt trợn trắng, thở ra một hơi, đột nhiên thấy sóng gió. Sau tai nạn, này hóng hài tử quả nhiên không phải chính mình thượng hạng a. Đi ở trên sườn núi, Lý Hương nga tiểu tâm mà xem xét. Nghĩ thầm, này sườn núi mọi người đã sớm chạo biến, rau chạy gì đó cũng đã sớm bị đào hết, cũng trên cơ bản tìm không thấy cái gì ăn, xem ra không thể lại tại đây sơn bên ngoài lãng phí thời gian, vẫn là đến tiếp tục hướng trong núi Biên Nhi đi. Lại 15 phút lúc sau, Lý Hương Nga trong tay kia chỉ phá rổ như cũ là rỗng tết. Thảm, tổng không thể trở về thời điểm. Chụp sinh mấy cái rau chạy ứng phó rồi sự đi. Như vậy sao được Nga? Lý Hương Nga nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Lý Hương Nga bên tai đột nhiên truyền đến tết tốt thanh. Ngay sau đó, Lý Hương Nga ánh mắt sáng lên, có động tĩnh. Nghe động tĩnh, tập trung nhìn vào, cư nhiên là chỉ gầy gầy sơn con thỏ. Tuy rằng gầy, tốt xấu vẫn là có thịt. Lý Hương Nga hiếp mắt, tức khắc xoa tay hầm hẹ, thầy nhất định phải bắt lấy này chỉ sơn con thỏ. Khi chỉ sơn con thỏ vừa thấy có người ở phù cận, một cái giật. Mình, sợ tới mức phành phạch chân ngắn nhỏ như ba lượng hạ liền chui vào trong bụi cỏ, ý đồ đào tẩu. Lý Hương Nga như thế nào sẽ làm cơ hội bạch bạch trốn, lập tức hướng tới sơn con thỏ chui vào bụi cỏ vung tay lên, một đạo lục quang hiện lên, con thỏ lập tức bị đột nhiên biến lớn lên cỏ dài buộc ở chân, như thế nào phành phạch cũng chưa dùng. Thường người bệnh muốn mạng ngươi, Lý Hương Nga nhìn đến sơn con thỏ bị nhốt ở. Chạy nhanh nhào qua đi, một trưởng đem sơn con thỏ chụp hôn mê. Ngay sau đó, Lý Hương Nga đem sơn con thỏ chân đều chặt chẽ bó trụ, để ngựa nó tỉnh lại đào tẩu, sau đó bỏ vào trong rổ trang hảo, lại ở mặt trên sải chút lá cây làm yểm hộ. Cái này nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng sẽ không tay không mà về. Xem ra, này mộc hệ dị năng nếu là dùng đến mấu chốt chỗ, có thể so chụp sinh ra mấy cái sau dài thực dụng nhiều. Đây chính là thịt A. Lý Hương Nga tin tưởng tăng cấp bội. Nàng lại đi phía trước đi rồi vài chục bước lộ, tính toán lại tìm xem xem. Tiếp theo, đã bị một kinh hỉ cấp tạp trúng. Này không phải hồ đào sao? Thứ này tuy nói sát phi thường ngạnh, nhưng là dinh dưỡng giá trị nhưng không thấp nột. Xem bộ gián này, cũng không có bị ngắt lấy quá dấu vết, các thôn dân không quen biết sao. Nghĩ như vậy liền triều sơn hạch đào thụ đi đến. Cũng không biết có phải hay không hoàn cảnh cũng không thích hợp hồ đào thụ sinh trưởng, vẫn là dinh dưỡng không đủ, cũng hoặc là khuyết thiếu hơi nước tẩm bổ, này viên hạch đào thụ nhìn nhưng thật ra rất đại. Nhưng là kết quả lại không nhiều lắm, thiếu thiếu, cái đầu cũng không lớn, nho nhỏ. Này đó hạch đào rơi xuống đầy đất, trên cây cũng còn treo chút, chính là lại thiếu, lại tiểu, cũng không phải nàng lấy cái này tiểu rổ có thể toàn bộ mang đến trở về. Tìm được ăn, lại vô pháp toàn bộ mang về, này tâm tình quả thực vô pháp hình dung, giống chỉ mưu ở trảo giống nhau. Nếu là chính mình không gian có thể mở ra thì tốt rồi. Lý Hương Nga rất là oán niệm. Giây tiếp theo, Lý Hương Nga khóe miệng tươi, cười dần dần khói tán mở ra, vô hắn, chỉ một chút, tay nàng trung lúc này chính nắm một phen trống rộng xuất hiện trường đao, đúng là nàng ở mặt thế thời điểm dùng để chém tan thi đầu kia thanh đao. Trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là cây đao này vốn là đại ở trong không gian, lúc này lại ở tay nàng thường. Nói cách khác, nàng không gian, chung, với, có thể, đánh, khai. Dùng tinh thần lực xem xét này không gian hiện tại đại khái có 4 mét vuông lớn nhỏ, Lý Hương Nga phát ra từ nội. Tâm cười, không nghĩ tới A. Nguyên bản cho rằng không gian gián cấp, cấp bậc thấp đến đánh đều mở không ra. Nghĩ có thể mở ra một mét vuông không gian chính là cảm ơn trời đất, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là bốn mét vuông. Tuy rằng cùng chính mình xuyên, qua trước kia đã thăng cấp đến trăm vạn mét vuông không gian trước nào không thể so, nhưng là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, đã trải qua phía trước mở không ra không gian kinh hách cảm, này bốn mét vuông không gian. Quả thực chính là mơ đúng lúc a. Ý niệm vừa động, kia thanh đao lại lần nữa nằm hồi không gian. Biết có thể mở ra 4 mét vuông không gian, Lý Hương Nga yên tâm rất nhiều tiếp theo xem xét này, trong không gian chứa đựng này đó đồ vật, nặng hiện tại nhất thiếu ăn. Trừ ra kia đem trường đao, trong không gian còn như làm dụng cụ cắt cọ, xuống ống đạn dược, dược phẩm, cư nhiên còn có thật nhiều thư tịch từ điển, hoa, cư nhiên còn có thật nhiều rượu trắng, có bình trang, còn có 3 cân, 5 cân một vò, trang, chính mình lại không uống rượu trắng. Này đó phẩm chừng là lúc trước ở căn cứ dùng để cùng những cái đó, tử quỷ đổi tin hạch chư lại, Lý Hương Nga đỡ tráng. Thiên A, gần mấy thứ này liền tạm dùng gần 3 mét vuông không gian. Lúc này nàng nhất muốn gặp đến chính là ăn nha. Xuyên qua lại đây mấy ngày nay, cảm giác so sen lẫn trong mặt thế kia 6 năm còn gian nan, ít nhất ở mặt thế, trong không gian bắt được đồ ăn chính là tùy tiện chính mình ăn oa. Lý Hương Nga thở dài, tiếp theo xem xét. Còn thừa không gian, chỉ thấy một lớn một nhỏ hai cái mộc chất cái rương lẳng lặng, mà nằm ở không gian trong một góc, nàng mở ra mini rương nhỏ vừa thấy, trong rương tất cả đều là bạc, ước chừng có 52, Lý Hương Nga khóe miệng vừa kéo, chưa từ bỏ ý định mở ra một cái khác đại cái rương, bên trong tất cả đều là tiền đồng nhi, 100 tiền đồng xuyến thành một chuỗi, 10 xuyến nhi ước tương đương một lượng bạc tử, đếm đếm, chiếc thành bạc đại khái cũng là 52 tả hữu. Nàng hiện tại có ước, chừng một trăm hai tài sản, số cuộc có vào thành ăn cư bạc, số cuộc có thể đến trong thành lấy lòng ăn nhiều, không bao giờ sẽ liền khô cằn rau dại bánh bột ngô cũng vô pháp ăn no. Vấn đề là, ông trời, nàng đây là gặp được quỷ sao? Vẫn là nói, đụng phải thần quái sự kiện. Ai tới nói cho nàng, vì cái gì nàng trong không gian sẽ xuất hiện cổ đại nhân tài có bạc cùng tiền đồng? Nàng thực xác định. Nàng ở mặt thế trước mặt thế sau cũng chưa thu quá mấy thứ này, nhiều lắm ở mặt thế chi sơ càng quét. Lương thực trượt phẩm thời điểm thuận tiện đem những cái đó, hoang tàn vắng vẻ đồ trang sức cửa hàng cũng cấp quét sạch một phen nhưng là, tuyệt đối tuyệt đối, không có này đó bạc cùng tiền đồng. Bởi vì nàng nhớ rõ chính mình trọng tới liền không đi càng quét quá phim trường. Đúng không? Nói nữa, này bạc cùng tiền đồng chính là hàng thật giá thật. Suy nghĩ cả buổi, Lý Hương Nga như cũ nghĩ không ra cái gì manh mối ra tới, vỗ tay một cái, lầm bầm lầu bầu, tính, quản hắn cái gì nguyên nhân, nếu, này đó bạc cùng tiền đồng xuất hiện ở chính mình trong không gian, đó chính là chính mình đồ vật, dù sao tưởng còn trở về cũng không chỗ ngồi, liền như vậy làm, vừa lúc nhà mình yêu cầu này bút bạc, vào thành cũng hảo, mua lương thực cũng hảo, cũng chưa kém nha. Thuyết phục chính mình, Lý Hương Nga lúc này mới nhớ tới, không gian còn không có xem xong đâu. Qua một hồi lâu, Lý Hương Nga đem 4 mét vuông trong không gian trong ngoài ngoại, tỉ mỉ điều ra một phen, cuối cùng đến ra một sự thật. Bỏ qua một bên mặt khác một ít linh tinh vụn vặt tạm thời không dùng được đồ vật, trong không gian duy nhất có thể ăn chỉ có kia 20 vại cháo bát bảo, Nga còn có hai túi chùm ăn muối. Đương nhiên, những cái đó sự rắn cũng có thể tính thường. Ai, chính mình tâm tâm niệm niệm những cái đó, phía trước bắt được đặt ở trong không gian đủ loại đồ ăn hạt giống, cũng không thấy được. Có thể mở ra 4 mét vuông không gian phạm vi phát thật không có. phẩm chừng còn ở phong ấn không gian nội. Lý. Hương Nga thở ra một hơi, tự mình an ngủi. Thu hoạch đã đủ lớn, không thể lòng tham. Không gian sớm hay muộn sẽ thăng cấp, bên trong ăn sẽ càng ngày càng nhiều, hạt giống sớm hay muộn sẽ xuất hiện. Nhớ tới còn có chính sự nhi không làm, Lý Hương Nga, từ trong không gian lấy ra một cái túi tử ba lượng hạ đem thu thập, lên hơn 20 cân hồ đào toàn bộ trang hảo bỏ vào trong không gian. Nghĩ nghĩ, Lý Hương Nga từ rổ trung lấy ra kia chỉ sơn con thỏ, cũng bỏ vào trong không gian. Tức khắc hôn, mê con thỏ lập tức biến thành chết con thỏ. Bởi vì không gian không thể trang vật còn sống, sống động vật đi vào trăm phần trăm biến thành chết. Tiếp theo, Lý Hương Nga tiếp tục ở bốn phía xoay chuyển, trừ bỏ lại tìm được một ít thành thuộc rau dại cộng thêm dục sinh một ít, khó khăn lắm trang hơn phân nửa rổ. Ý niệm vừa động, từ trong không gian lấy ra năm cái giáo bát bảo đồ hộp ra tới đặt, ở rổ phía dưới, dùng rau dại bao trùm trụ, lúc này mới quyết định dẹp đường hồi phủ. Thời gian quá đến bay. Nhanh, Lý Mẫu nhìn nhìn sắc trời, phát hiện Lý Hương Nga còn không có trở về. Hài tự hắn cha cũng không có động tĩnh, cũng không biết có hay không thu hoạch. Lý mẫu trong lòng một bên lo lắng, một bên ở khoảng cách nhà tranh cách đó, không xa chân núi giao lộ chỗ lẳng lặng chờ đợi. Lý cha tẩu tử, ngươi ở chỗ này đợi đối lâu rồi. Có hay không thấy đại đông kia oa cùng oa hắn cha nha? Trời chưa sáng bọn họ đã kêu nhà ngươi kia khẩu tử cùng nhau lên núi săn thú đi, này đều mau chính ngọ, như thế. Nào còn không có trở về đâu. Ai, Lý Mẫu lo lắng bị một đạo thanh âm đánh gãy, quay đầu vừa thấy, nguyên lai là trương tẩu tử cùng nàng con dâu, nàng con dâu trong lòng ngực còn ôm nhà hắn hai tuổi tôn tử đâu. Trương gia tẩu tử, các ngươi cũng ra tới chờ trương đại ca bọn họ nha. Ta đều ở chỗ này chờ ta nhân khẩu tử một hồi lâu, còn không có thấy bóng người đâu. Xem canh giờ này, đánh giá cũng nhanh. Lý Mẫu miễn cưỡng cười cười. Trấn An trương gia tẩu tử, cũng là ở Trấn An chính mình, không? Chỉ có hài tử hắn cha còn ở trên núi không trở về, nhà nàng khuê nữ nhi cũng đi lâu như vậy. Lý Hương Nga xuống núi thời điểm vừa vặn nhìn, đến Lý Mẫu đang ở cùng người khác nói chuyện, trên mặt có rõ ràng lo lắng. Phụ cận vừa thấy, sư tầm trong đầu ký ức, Lý Hương Nga biết, đây là phía trước vân nửa chỉ gà rừng cấp Lý phụ kia người nhà đi. Lý mẫu bên cạnh cái kia phụ nữ trung niên là trương bá bá thê tử, trương đại ca nương trương thẩm thẩm, cúi đầu ông trẻ nhỏ không nói lời nào, lớn lên thanh, thanh tú tú cái kia phỏng chừng chính là trương đại đông thê tử hà thì đi. Trương thẩm thẩm, chị tổ tử, các ngươi cũng ra tới chờ trương bá bá trương đại ca sao. Đột nhiên nhìn thấy trương gia người, Lý Hương Nga xấu hổ cười cười, xác thật không có đề tài liêu, tùy tiện xã câu, khởi cái câu chuyện. Trương thẩm thẩm trở về cái tươi cười, khó nén lo lắng. Đúng vậy, người trương bá bá trương đại ca bọn họ trước kia lên núi săn thú không lâu như vậy. Hà Thị nắm thật chặt ôm hài tử tay, ngẩn. Đầu nhìn Lý Hương Nga liếc mắt một cái, không có ngôn ngữ, phục lại lần nữa cúi đầu, làm như lấy trương thẩm thẩm là chủ tâm cố, vẻ mặt ôm như tiểu tức phụ bồ gián. Lý Hương Nga liếc Hà Thị liếc mắt một cái, trong lòng cân nhắc. Xem không tới a cái này tiểu chính mình hai tuổi dị tẩu tử không đơn giản a Nếu không phải chính mình mới vừa tỉnh lại thời điểm, liền từ nữ nhi linh nhi trong miệng biết được vị này ít nói. Nhìn cùng hiền lành thiện dị thẩm thẩm ở nàng trước mặt khô môi múa mép, hù. Dọa hài tử nói chính mình sắp chết, hài tử liền mau trở thành không nương hài tử. Tuy rằng lúc ấy nguyên chủ thật là đã chết, phỏng trường giờ này khác này còn sẽ cho rằng đây là một cái lấy bà bà là chủ. Ôm nhu hiền lành người đâu. Linh nhi như vậy tiểu nhân một cái hài tử, nàng cũng là làm mẫu thân, như thế nào liền nhẫn tâm đâu. Các nàng chi gian có thù oán sao, liên lợi đến hài tử trên người. Vẫn là nói, hà thị bản thân chính là một cái ngoan độc người. Tính, đức chiến không phạm nước. Song hà thị nếu là không hề khởi cái gì chuyện xấu. Nàng cũng không nghĩ so đo quá nhiều, số cuộc chính mình còn sống, Linh Nhi cũng là sợ bóng sợ gió một hồi, ít nhất, trương gia những người khác vẫn là không tồi. Từ đâu thì trên mặt trời đi tầm mắt, Lý Hương Nga khụ khụ, nhìn về phía trương thẩm thẩm, khuyên dại an ngũi, chính là ngôn ngữ có vẻ có chút tái nhờ. Trương thẩm thẩm, trương bá bá bọn họ hơn nửa cha ta vài cá nhân đâu, sẽ không có việc chị Nhi, các nhân tự có thiên tướng, chúng ta liền ở chỗ này chờ liền hảo Tiếng nói vừa dứt Lý Hương Nga nhìn trương thẩm thẩm trên mặt Không hề có giảm bớt lo lắng thần sắc Xấu hổ rời đi tầm mắt Khù khù, a ngũi Người thật sự không phải chính mình trường hạng A Mặc dù là mặt thế trước Chính mình cũng thuộc về thẳng tính Cái loại này, trượt lai trượt phản Có cái gì nói cái gì Mặt thế lúc sau Cường giả phi tôn Chính mình liền càng thích dùng nắm tay giải quyết vấn đề Loại này lại nha lại nhãi ngựa ngùng xoắn xích an ngũi nửa ngày nói. Vô nghĩa tình huống thật sự không nhiều lắm oa. Nói trở về, cũng không phải chính mình không lo lắng lý phụ an ngũi. Mặc dù lý phụ thật sự bị thương, chỉ cần còn giữ một hơi nhi, nàng là, có thể dùng thủy hệ dị năng phối hợp một hệ dị năng đem người cấp cứu trở về, tới. Đây là nàng tự tin. Cũng là nàng an cư lạc nghiệp tư bản. Giác tào tháo tào tháo đến. Lý Hương Nga vừa chuyển đầu, liền xa xa thấy Lý phụ mấy người bọn họ tựa hồ nâng thứ gì xuống núi tới, nhìn có chút cố hết sức lý mẫu trương thẳm. Các nàng theo chính mình tầm mắt nhìn lại, cũng nhìn đến người, trên mặt biểu tình tức khắc buông lỏng. Thật mau, Lý phụ bọn họ khoảng cách Lý Hương Nhi đám người không đến hơn 10 mét thời điểm, Lý Hương Nga tinh tường nhìn, đến Lý phụ trương bá bọn họ nâng cư nhiên là một đầu lợn rừng. Nhìn ra, ước chừng có 200 nhiều cân. Lý Mẫu cùng Trương Thẩm nhìn đặt ở trên mặt đất đại lợn rừng, nhìn nhìn lại đứng ở một bên thở dốc Lý Phụ Trương bá mấy người, đầy mặt kinh hỉ. Ngay cả Trương Thẩm bên, cạnh người Hà Thị cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn, trên mặt hình như có ý cười hiện lên. Trương Thẩm đánh giá lợn rừng, vây quanh dào qua một vòng, miệng cười không khép miệng được, trong miệng không ngừng nói thầm. Ai da, này lợn rừng ít nói cũng đến hai trăm nhiều cân đi, kia đến giá trị nhiều ít bạc nha. Trương bá nghe xong cười ha ha, vỗ vỗ Lý Phụ bả vai, giải thích nói. Ít nhiều lão Lý a, hôm nay nếu không phải lão Lý phản ứng mau, này đầu lợn rừng khiến cho nó trốn thoát. Nghe! Xong lời này, Lý Mẫu lo lắng nhìn Lý Phụ, lo lắng Lý Phụ bị thương. Lý Phụ phát hiện Lý Mẫu tầm mắt, nhìn đến nàng trong mắt quan tâm, cười cười lắc đầu, ý bảo hắn không có việc gì. Lý Mẫu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi quay đầu liền nhìn đến nhà mình nữ nhi Hương Nga, trên mặt kia hiểu rõ vẫn cợt ý cười, tức khắc mặt già đỏ lên. "Lão Lý a, thời này đầu lợn rừng mới mẻ, ta xem chúng ta vẫn làm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đêm này, đầu lợn rừng lộng tới trong thành tửu lầu đi. Bán đi được, miễn cho đêm dài lắm mộng." Lý phụ nghe xong, gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. "Trung, chú ý này trung." Hảo, nói định rồi, liền như vậy làm, đại đông, ngươi mang lên tiền đồng, đi cách bách thôn tôn gia trung ngươi lưu gia gia gia thuê nhà hắn xe bò, dùng một chút, liền ở kia mở rộng chi nhánh giao lộ cây hòe già hạ đẳng chúng ta, ta và ngươi lý thuốc nghỉ khẩu khí nhi liền đem lợn rừng nâng qua đi, đến lúc đó chúng ta hội hợp lập tức đi trong thành. Trương bá nói làm liền làm, làm ra, an bài. Nghe lời này, Trương Đại Đông lập tức đem, trong lòng ngực đang ở treo đồ hai tuổi Nhi tử thả lại Hà Thị trong tay, xoay người hướng tới Tôn Gia Trung Phương hướng đi đến. Lý phụ bọn họ đi rồi, Lý Hương Nga cùng Lý Mẫu về đến nhà. Tiến gia môn, Lý Hương Nga chân đã bị một đôi mềm một tay nhỏ ôm lấy. Mẫu thân, mềm mại nhúc nhích đồng âm lọt vào tai, tựa hồ muốn đem người tâm cấp hòa tan. Buông rổ, Lý Hương Nga một phen bế lên Lý Linh Nhi. Ở nàng cương mặt tươi cười thượng nhẹ nhàng một. Hôn, tựa hồ còn nghe thấy được nhợt nhạt nải mùi hương nhi, cười ha hả. Linh nhi thật ngoan. Tiểu đệ Lý hạo chờ mong thần sắc ánh vào mi mắt, Lý Hương Nga cong môi cười, sờ sờ hắn đầu. hạo nhi cũng thực hiểu chuyện. Tiểu đầu đinh tức khát cười. Nhìn đến Lý Mẫu liền phải nhặt lên rổ, Lý Hương Nga lúc này mới nhớ tới, trong không gian hạch đào cùng Sơn con thỏ còn không có lấy ra, tới đâu, chạy nhanh đem Linh Nhi bỏ vào Lý Mẫu trong lòng ngực làm nàng ôm, chính mình tắt nhặt lên rổ chuẩn bị, trốn vào đơn sơ phòng bếp. Nương, ta hôm nay có chút thu hoạch, ta đi vào trước sửa sang lại hả? Nói xong liền lóe Lý Mẫu cười lắc lắc đầu. Đứa nhỏ này! Từ sau khi hôn mê tỉnh lại, làm việc nhi liền càng thêm hấp tấp Qua một chén trà nhỏ công phu, lý mẫu một mình đi vào phòng bếp. Đập vào mắt chỗ liền nhìn đến phòng bếp trong một cốc phóng một con sơn con thỏ. Bên cạnh còn có mấy đống cục sắt chấm nhau đồ vật, kỳ thật chính là cháo bát bảo đồ hộp trong bồn phóng tràn đầy rau dại. Trong rổ còn cơ hội chứa đầy nhìn sát thực cứng, tròn tròn hôi hôi kêu không nổi danh tự đồ vật. Nương Ngươi xem, nữ nhi hôm nay thu hoạch không tồi. Lý Hương Nga nhìn Lý Mẫu, tự hào mà nói. Lý Mẫu nhìn nhà mình nữ nhi thu hoạch như thế phong phú, cũng nhịn không được cao hứng lên. Nàng cầm lấy trong đó một cái cục sắt, ngó trái ngó phải, có chút nghi hoặc. Hương Nga nha, này cục sắt là cái gì nha, cầm còn rất rậm. Thấy thế nào này mặt trên giống như còn có chữ viết nhi đâu, nhìn thiếu bút, thiếu hoa. Lý mẫu tuy rằng cơ hồ không nhận biết mấy chữ nhưng là tốt xấu cũng xem qua. Nhìn đến này đồ hộp thượng tiếng Trung chữ giản thể vẫn là phát giác không thích hợp nhi. Nhìn như là tự nhi lại không giống, nữ nhi cũng không biết, có thể là địa phương khác văn tự đi. Lý Hương nga xấu hổ cười, làm bộ nghiêm trang tiếp tục lừa dối. Nàng trong lòng yên lặng nói thầm, tiếng Trung giản thể cùng cổ đại chuyên dụng chữ phồn thể tương đối lên, đương nhiên là thiếu bút thiếu hoa. Lý Mẫu lực, chú ý hoàn toàn bị cháu bác bảo đồ hộp kỳ quái hình thức cấp hấp dẫn, đến một bên nhi đi, cũng không phát hiện đặt ở phòng bếp mấy thứ này, cũng không phải Lý Hương Nga đề cái kia phá rổ có thể toàn bộ chứa được. Lừa dối quá quan, gia Lý Hương Nga ở trong lòng khoa tay múa chân một chút. Hương Nga, thứ này ngươi đánh nơi nào tới nha? Lý Mẫu vẫn là thực nghi hoặc. Lý Hương Nga tiếp nhận đồ hộp, làm trò Lý Mẫu mặt mở ra. Đưa cho Lý Mẫu xem, đem mụn nhỏ cũng đưa cho nàng Nặc, nương A, này Đồ hộp là nữ nhi ở sau núi nhặt được Trong lúc vô ý phát hiện bên trong chính là ăn Hình như là cháu bác bảo gia, người nếm thử xem Nữ nhi phía trước thử qua, có thể ăn, không có độc Lý Mẫu vừa nghe là ăn, ánh mắt sáng lên Không có chần chờ lập tức tiếp nhận tới Liền mụn nhỏ mút một cái miệng nhỏ bỏ vào trong miệng Ân Ân hương Nga, thật là ăn Xác thật là cháu bác bảo. ân mùi vị thật thơm, thật tốt quá, nhà của chúng ta đều bao lâu không ăn đến như vậy tinh tế lương thực. Lý Mẫu Nếm một ngụm liền niệm niệm không tha đem cháu bác bảo thả trở về. Thứ này chờ cha ngươi trở về, chúng ta người một nhà chia sẻ. Lý Hương Nga nhìn Lý Mẫu, cảm giác có điểm chua sót. Dân chỉ thực vi thiên, chờ phút này, nàng khắc sâu mà cảm nhận được. Tốt, nương. Lý Mẫu nhìn sắc trời, Hương Nga, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước đem giữa trưa thức ăn dọn dẹp ra tới, làm tốt cơm chúng ta ăn trước, cha ngươi phẩm chừng muốn trì hoãn hồi lâu, không đợi cha ngươi, chúng ta cho hắn lưu chút thức ăn. Lý Hương Nga mỉm cười gật đầu. Nương, ta tới giúp ngươi đi. Cũng hảo, nói xong, Lý Mẫu liếc đến rổ, vỗ vỗ cái ráng. Thiếu chút nữa đã quên, Hương Nga, này trong rổ cũng là ăn đến sao? Nhìn Lý Mẫu chờ mong ánh mắt, Lý Hương Nga còn không có tới trả lời, quay đầu liền nhìn đến đột nhiên đi vào tới tiểu đệ Hạo Nhi, cầm lấy trong rổ hồ đào một ngụm cắn đi xuống. Lý Hương Nga vội vàng ngăn cản. "Hạo Nhi, mau câm mồm." Vừa dứt lời, Lý Hương Nga chỉ nghe được răng rắc một tiếng, khóe mắt tức khắc vừa kéo. Ngay sau đó liền nhìn đến Hạo Nhi che miệng, mặt đều vặn vẹo, đáng thương hề hề nhìn Lý Hương Nga. "Tỷ tỷ, Lý Hương Nga giờ phút này thực bất đắc chỉ, nhìn tiểu đệ trong tay hồ đào nứt ra một chút tế phùng, lúc này mới giải thích mở ra. Nương, Hạo Nhi, đây là hồ đào, xác thật có thể ăn, dinh dưỡng giá trị còn rất cao, bất quá, nó sát ngoài thực cứng, yêu cầu dùng vật cứng tạp khai mới được. Nếu dùng hàm răng cắn, khù khù, hàm răng hơn phân nửa dễ dàng băng rớt. Nói, xong, Lý Hương Nga hình như có sợ chị liếc Lý Hạo liếc mắt một cái. Xem đến đối phương đỏ mặt, Lý Mẫu cùng tiểu đệ lúc này mới bừng tỉnh. Nga, nguyên lai là như thế này à? Chinh dưỡng giá trị phong phú gì đó không quá nghe hiểu được, bất quá, hạch đào có thể ăn, cái này nghe hiểu. Như thế một chuyện tốt nhi, nhiều giống nhau thức ăn thêm một cái mạng sống cơ hội. Lý Hương Nga đem hạch đào tạp đức, vẽ ra, lột ra bên trong hạch đào nhân, phân biệt đút cho Lý Mẫu cùng Lý hạo, dư lại ném vào chính mình trong miệng ân, xác thật là hạch đào hương vị, hơi khổ, nhấm nuốt lúc sau có nhàn nhạt vị ngọt. Sau nửa canh giờ, hầm con thỏ, hạch đào hỗn hợp rau chạy làm bánh, ngày đó thức ăn toàn bộ ở trên bàn bày biện chỉnh tề, xem đến Linh Nhi cùng tiểu hạo hai cái tiểu đầu đinh chảy rồng nước miếng. Cháu bác bảo không mang lên, cả nhà đều tưởng lưu trữ chờ lý phụ trở về lại ăn. Người một nhà vui vui vẻ vẻ ăn cơm xong, lại qua cần hai cái canh giờ, Lý Phụ lúc này mới đầy mặt ý cười về đến nhà kia. Đầu lợn rừng bị Lý Phụ bọn họ vận đến trong thành, thực may mắn trực tiếp đã bị phúc tới lầu sáu trưởng quầy mua tới, mua ước chừng có gần 12 lượng bạc. Ấn đầu người phân, Lý Phụ phân tới rồi gần 4 lượng bạc. Có thu hoạch, Lý Phụ nghĩ đến người trong nhà thời gian dài ăn không đủ no. Vì thế, hoa trâm văn kiện đến tiền mua chút gạo lứt cùng muối thô, lúc này mới vô cùng cao hứng về nhà tới. Có thể bảo đảm mỗi ngày cơm canh đậm bạc, khi đều so với hôm trước thiên ăn rau dài tới, Lý Phụ liền đem dư lại bạc cho Lý Mẫu bảo quản, làm nàng nhìn tình huống dùng. Lý Mẫu lôi kéo Lý Hương Nga suốt cảm thăng không thôi, số cuộc tồn thượng điểm bạc, hiện tại cảm giác trong lòng đều kiên định nhiều, người một nhà cũng khỏe mạnh, cuộc sống này rốt cuộc có tốt bắt đầu a Lúc sau, Lý Phụ ném ném cháo bác bảo cùng hạch đào, biểu tình thỏa mãn, vẫn luôn là cười ha hả. Trên mặt nếp nhăn phản phất đều thiếu không ít. Buổi tối, Lý Phụ trong ổ chăn nhìn nóc nhà cùng Lý Mậu nói chuyện phiếm Lên, hài tử mẹ hắn, nhà của chúng ta hương Nga này đoạn thời gian nhìn rộng rãi không ít. Ngươi xem, không chỉ có người rộng rãi, làm việc nhi cũng hấp tấp lên, này đều có thể thay chúng ta chia sẻ một ít. Lý Mẫu quay đầu nhìn Lý Phụ, vui mừng cười cười. Đúng vậy, lúc trước kia hài tử ra ngoài một chuyến, trở về quần áo bất chỉnh, lúc sau lại kiểm tra ra có thai, hỏi nàng cũng không biết hổng rồi nàng thân mình tên hỗn đảng kia rốt cuộc là ai. Tạm dừng hạ, Lý Mẫu tiếp tục lãi nhãi. Sao? Lại, vì hương Nga không bị mẹ kế thừa cơ khuyến khích làm người trầm đường. Chúng ta một nhà tự nguyện bị ngư mẹ kế đuổi ra ra môn, đến kêu về sau, hương Nga đứa nhỏ này liền không thích nói chuyện, cũng không yêu cùng trong thôn người tiếp xúc. Này mất một lúc sau, đứa nhỏ này liền càng làm mộ khí trầm trầm. Hiện tại đứa nhỏ này như vậy rậm rãi, ta cũng không cầu khác. Lý phụ vỗ vỗ lý mẫu bả vai, an ngụi nói. Yên tâm đi, hài tử mẹ hắn, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Lý mẫu cực cực. Đầu. Ơn. Ngày hôm sau, thiên tờ mời sáng, Lý Hương Nga đã bị một trận khóc nháo thanh đánh thức. Mặc xong quần áo, Lý Hương Nga đi ra cửa, liền nhìn đến Lý Phụ Lý Mẫu đã ở đàn kia. Cha, nương, ra chuyện gì nhi lập? Lý Hương Nga chò hỏi. Nàng thật sự là không rõ ràng lắm rốt cuộc phát sinh cái gì? Không chờ người trả lời, Lý Hương Nga đám người liền nghe được mấy cái phụ nhân bi sặc tiếng gọi ầm ỉ. Ta hài tử, ta hài tử a, ồ ồ, ta hài tử đi nơi nào, vừa mới ta ra ngoài múc nước thời điểm còn, ở nha, ta hài tử đâu, hổ tử, nghe được đương thanh âm hồi câu nói nha, thúy nương ở chỗ này cầu xin đại gia, làm ơn làm ơn hỗ trợ tìm xem a, ta nhi tử, mọi người tâm sinh không đành lòng, vây quanh ở nơi đó an ngủi, thúy nương nhi tử không thấy, ai, nàng đã có thể như vậy một cái nhi tử. Lý Mẫu nhìn đến Lý Hương Nga lộ ra nghi hoặc biểu tình, đi tới, nhỏ giọng giải thích nói. Theo sau, Lý Mẫu thở dài, mặt lộ vẻ không đạnh lòng. Nương, nàng nhi tử chạy đi đâu? Lý Hương Nga tỏ vẻ hoài. Nghi, đại nhân xem đến nghiêm, tiểu hài tử không có khả năng vô duyên vô cớ liền phát sinh lạc đường tình huống, trừ phi, có người trộm tiểu hài nhi. Cái này suy đoán lệnh Lý Hương Nga kinh hãi vạn phần. Nếu thật sự như chính mình sợ phỏng đoán như vậy, khi những cái đó bị trộm hài tử liền nguy hiểm, lúc này, mặt các lưỡng đạo khóc tiếng la cũng vang lên. Các vị hàng xóm, các ngươi có hay không ai nhìn đến quá ta nữ nhi nha, nàng như vậy tiểu, mới một tuổi, còn sẽ không đi đường, như thế. Nào đã không thấy tâm hơi, không có khả năng, không có khả năng, ai đem nữ nhi của ta ôm đi, mau trả lại cho ta nha, ta liền như vậy một cái nữ nhi à. Đó là ta mình a, ta trưởng phu không có, hiện tại hài tử cũng không có, ta không muốn sống nữa ta, ta nhi tử cũng không thấy, ta nhi tử cũng đồng dạng không thấy, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ nha, ai thấy ta hài tử lạp, mau tới giúp giúp ta nha. Lý Hương Nga nghĩ nghĩ, mặc kệ chính mình đoán đúng hay không, nói ra đại gia cũng nhiều chủ, ý, nếu đoán đúng rồi, kia còn có vài tia khả năng có thể cứu lại những cái đó hài tử. Vì thế, Lý Hương Nga vẫn là tiến lên nói ra chính mình suy đoán. Vài vị hài tử đều còn nhỏ, phía trước thiên còn không có nhiều lượng, bọn họ mặc dù có thể đi có thể chạy cũng đi không xa, chúng ta tốt nhất ở phụ cận tìm xem, còn có, quan trọng nhất một chút, ta sợ có người là ở có mục đích tính trộm tiểu hài tử. Lý Hương Nga vừa dứt lời, vây xem mọi người nghe thế loại khả năng, mặt lộ vẻ hoảng sợ, phản. Phớt nghĩ tới cái gì? Lúc này, một cái ngẫn cao thanh âm vang lên, thời gian cấp bách mọi người đều hỗ trợ tìm xem, càng là hẻo lánh địa phương càng phải đi tìm xem, đại gia cầm gia hỏa tách ra hành động, mau, một có phát hiện chạy nhanh phóng tín hiệu thông tri đại gia. Dư lại lưu một ít người xem trọng trong nhà hài tử, phòng ngừa lại có người tới trộm, giọng nói rơi xuống, Lý Hương Nga vội vàng chặn cho Lý Mậu ở nhà xem trọng hài tử, liền đi theo Lý Phụ còn có những người khác cùng đi trước. Đỡ tìm người Trong đó Trương thẩm các nàng mẹ chồng nàng dâu hai giữ lại Trương bá cùng Trương đại ca lòng đầy căm phẫn Cũng đi theo đi hỗ trợ Đi ở trên đường Lý Hương Nga nắm chặt song quyền Trong lòng Hương Hương không thể bình tĩnh Lần này là con nhà người ta Lần sau nói không nhất định mục tiêu liền đổi thành nhà mình hài tử Nghĩ đến nhà mình đáng yêu Linh Nhi cùng tiểu đệ Hảo Nhi Lý Hương Nga bức thiết muốn đem kia đầu sỏ gây tội tìm ra Sau đó, sát, hắn, lấy, tuyệt, sau hoạn. Lý Hương Nga trên mặt biểu tình càng thêm lạnh khóc, thì huyết. Bất quá 15 phút công phu, thời gian phản phất quá thật sự dài lâu, chân núi cư trú lưu dân có thể xuất động hỗ trợ đều xuất động. Nhưng, tách ra đi mấy đội người đều không có phát hiện khả nghi địa phương, khả nghi người. Mấy cái mất đi hài tử mẫu thân ánh mắt mờ mịt tự bi tự hận. Lý Hương Nga suy nghĩ sâu xa nửa ngày đột nhiên nghĩ đến nàng mộc hệ dị năng hẳn là có thể có tác dụng ai người chết trở thành người sống y. đi hà quyết tâm lý hương nga chậm rãi lạc hậu lý phụ bọn họ bước chân quay đầu hướng tới lúc ban đầu sự phát trong đó một chỗ đi đến đi vào trong đó một cái mất đi hài tử sở tại đường chung quanh chỉ có lý hương nga một mình một người khi lý hương nga ngồi sụm xuống chậm chậm trên mặt đất cỏ dại nhắm mắt lại Tập trung tinh thần lực, phản phất nàng chính mình cũng biến thành một cây cỏ dại, bên cạnh những cái đó thành nàng đồng loại. Thấy được, hai cái, Lý Hương Nga mở tròn mắt trong, mắt lập lệ sắc bén quang mang. Nàng biết trộm hài tử người hướng phương hướng nào đi. Ngay sau đó, Lý Hương Nga lại lần nữa xác định hạ kẻ khắp thoát đi phương hướng, chạy nhanh đứng dậy đuổi theo. Mỗi đến một cái mở rộng chi nhánh giao lộ, Lý Hương Nga đều lập lại phía trước động tác. Lấy này tới xác định đi trước cụ thể phương hướng. Nửa giờ lúc sau, Lý Hương Nga cái ráng đã là xuất hiện rậm rạp mồ hôi mỏng, bất quá lúc này nàng lại không có thời gian đi bận tâm. Lúc này, Lý Hương Nga đã xuất hiện ở sau núi. Nhìn đến chung quanh nơi nơi đều là rừng cây chặt cây, từ thảo tươi tốt, ngẫu nhiên có tiếng chim hót, chính là không có khả nghi người, Lý Hương Nga nhíu mày. Coi như nàng cho rằng chính mình phán đoán sai lầm khi, rốt cuộc ở cây cối mặt sau nghe được khả nghi thanh âm. Nhị thẳng vô lại, ngươi chủ ý này không tồi, thừa kia mấy cái các bà các chị trời đi lực chú ý liền đem này, mấy cái nhóc con nhi cấp mê chóng mang đi, một chút cũng chưa phát ra tiếng vang, ha ha, sản. Khoái, chúng ta rốt cuộc lại có thể ăn nê ta không bao giờ nghĩ tới liền rau dại cũng chưa đến ăn nhập tử. Một cái khác thanh âm. Cũng chính là nhị thần vô lại âm dương quái khí thanh âm tiếp theo truyền, vào lý hương Nga lỗ tai, đó là, đi theo lão tử hổn, luôn có người chỗ tốt, hốt lưu, này tiểu hài tử thịt chính là nộm, phía trước đang lẫn trốn hoang trên đường lão tử liền ăn qua rất nhiều lần, kia hương vị, thật là cực hảo, hiện tại thật vất vả lại có cơ hội ăn thượng một đốn, thật là, sung sướng tự thần tiên a Ha ha ha, cái thứ nhất thanh âm liên tục ứng hòa. Là nha là nha, thật là chờ không kịp, này ba cái tiểu thí hài nhi mau tỉnh, ngươi mau đi múc nước tới, chúng ta trước đem bọn họ xử lý, lại đến nhóm lửa nấu cơm ăn. Ngẫm lại nước biến liền chảy xuống tới, Lý Hương Nga lặng lẽ đi lên trước, khoảng cách hai cái kẻ cấp cần cách nửa thước cây cối thời điểm, nghe thấy hai nhân ra ở nơi đó thì thầm, đặc biệt là chuẩn bị đem trộm tới tiểu hài tử đầu chiếc nấu ăn khi, hoàn toàn nhịn không được. Nàng muốn hai người kia ra, mệnh, tâm tủy động, Lý Hương Nga không rảnh lo phía trước liền tiêu hao quá mức chút một hệ dị năng, lập tức lại dùng một hệ dị năng huy khai cây cối, ở hai nhân ra phản ứng không kịp là lúc, trống rỗng từ không gian lấy ra kia đem đại trường đao, bổ về phía trong đó một người, chỉ nghe một tiếng, người nọ thi thể ngã xuống đất, máu tươi chảy đầy đất tậm ướt chung quanh thổ địa. Dư lại người nọ, cũng chính là nhị thằng vô lại, lúc này mới phản ứng lại đây, hoảng sợ vạn phần, đang xem đến xuất hiện ở trước mặt chính là Lý Hương Nga, cái này nhược nữ tự lúc sau, biểu tình oán hận tràn đầy ngoan độc, chi nha nhất miệng hung tận liền phát lại đây, chuẩn bị đoạt được Lý Hương Nga trong tay trường đao. Ngươi cái này xú các bà các chị nhi, lão tử muốn ngươi đẹp. Đang ở trùng thủy hệ dị năng trà lau trường đao lý hương Nga, đương nhiên không có khả năng làm nhị thằng vô lại gần người. Ở nhị thằng vô lại phát lại đây khi trở nên hoảng sợ trong ánh mắt đem trường đao trà lau sạch sẽ thu hồi không gian. Dây tiếp theo, tay phải nhắm ngay nhị thằng vô lại trống sổng vứt ra một đạo không gian nhận, thẳng trung yếu hại sau biến mất không thấy. Hừ, nếu không phải chính mình không gian dị năng cấp bậc quá thấp chỉ có thể phát ra một đạo không gian nhận. Trước hết chết cái kia cũng nên là chết ở không gian nhận hạ. vậy không cần ô uế chính mình đâu. nhìn trên mặt đất hai cổ thi thể, lý hương nga không có chút nào không đành. lộng. hôm nay hai người kia nếu bất tử, ai cũng không biết về sau còn có bao nhiêu hài tử thảm tao độc thủ. còn nữa, coi như là vì phía trước những cái đó bị ăn hài tử báo thù rửa hận đi. Xem ra chính mình quả nhiên là hỗn quá mặt thế, nên có máu lạnh quyết đoán tàn nhẫn giống nhau không thiếu. Thu hoạch hai điều mạng người cùng dẫm chết hai con kiến dường như, bình tĩnh từ không gian trung lấy ra một cái bình thủy tinh nhi, lý hương Nga không chút hoang mang mở ra nắp bình, ở hai cổ thi thể. Phía trên chậm rãi tưới xuống trong bình màu trắng bột phấn. Bột phấn vừa tiếp xúc với hai cổ thi thể, liền lập tức hóa thành tro tàn. Gió thổi qua, không dấu vết. Thu hảo bình thủy tinh nhi, Lý Hương Nga đem ba cái hài tử dựa cần ôm, đến hơn 10 mét nơi xa đại thụ hạ, từng người cho bọn hắn uy một chọt thủy, để ngừa phía trước mây dược hạ trọng thương đến bọn họ đầu óc. Nghe được nơi xa truyền đến vội vàng xúc xúc tán loạn tiếng bước chân, Lý Hương Nga thấp hèn lông mi, thở ra một hơi, từ một cái khác phương hướng lui lại. Trở lại nhà tranh, Lý mẫu đón đi lên, đầy mặt quan tâm. Hương Nga, hài tử tìm được rồi sao? Lý Hương Nga rũ xuống mi mắt, che lấp trụ trên mặt mỏi mệt, trầm thấp trả lời. Khả năng đi, nữ nhi đi chính là một cái khác phương hướng, như vậy nhiều người hỗ trợ, khẳng định có thể tìm được. Nếu không phải chính mình xuất hiện kịp thời, liền tính có thể tìm được, cũng chỉ có thể tìm được hài tử thi cố. Lý Hương Nga không muốn nhiều lời, nàng hiện tại suy yếu lời. Hại, chị Năng quá độ tiêu hao quá mức tư vị như thật đúng là không dễ chịu. Nàng yêu cầu chạy nhanh trở về phòng tu luyện, khôi phục chị Năng. Thẳng đến chính ngọ thời gian, Lý Hương Nga lúc này mới từ tu luyện giữ phục hồi tinh thần lại. Cảm thụ được chị Năng tăng trưởng vui sướng, Lý Hương Nga đen nhánh đôi mắt càng thêm sáng ngời sắc bén, sáng ngời có thần. Đi vào cửa nhà đất trống thường, Lý Mẫu đang ở lượng quần áo, Lý Hương Nga đi ra phía trước hỗ trợ. Lý Mẫu thấy Lý Hương Nga ra tới, cười, cười. Người đứa nhỏ này, thân mình không thoải mái liền nghỉ ngơi nhiều một lát đi. Lý Mẫu cho rằng Lý Hương Nga buổi sáng đi hỗ trợ tìm người mệt phạm vào nhược chứng, chạy nhanh dặn dò nàng chú ý thân thể. Lý Hương Nga một bên giúp đỡ lượng quần áo, một bên giải thích. Nương, ta nào có cái gì chuyện này à, bất quá là hôm nay buổi sáng không ngủ no có điểm mệt rã rời thôi. Lý Mẫu nửa tin nửa ngờ. Nga Nga, như vậy a Nói xong, Lý Mậu tới cần Lý Hương Nga, cùng Lý Hương Nga bác quái lên. Hương Nga a người buổi sáng nghỉ ngơi đi không biết, Thúy Nương các nàng mấy cái nhi tử nữ nhi đều tìm được lạc, lông tóc không tổn hao gì, ai nha, thật là cảm ơn trời đất a Sợ bóng sợ gió một hồi, may mắn không ai xảy ra chuyện nhi, nếu không kia mấy cái tổ tử còn không được thương tâm muốn chết. Lý Hương Nga nghe xong hết mắt cười cười. Nghĩ thầm, không phải không ai xảy ra chuyện nhi, chỉ là xảy ra chuyện kia hai cái đã bị chính mình hủy thi dịp tích. Lý Mậu tiếp theo nói ra chính mình. nghi vấn, hương Nga, nói đến cũng kỳ quái, chờ chúng ta người đuổi tới hài tử sở đại địa phương, ở nơi đó phát hiện một cái đống lửa, có vài tiêu vết máu, nhìn dáng vẻ trộm hài thật đang định đối bọn nhỏ xuống tay đâu, nhưng là, mọi người ở bốn phía đều xem xét một phen, một bóng người nhi đều không có. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Lý Hương Nga chớp chớp mắt, phổ phía dưới phá, nhìn dưới mặt đất. Có thể là nghe được mọi người tiếng bước chân, chòa chạy đi. Lý mẫu một phát bàn tay, trong. Giọng nói hàm chứa hoảng loạn. Chiêu nói như vậy, về sau kia trộm hài tặc còn có khả năng đối bọn nhỏ xuống tay, này không thể được. Về sau Linh Nhi cùng Hạo Nhi nhất định phải cùng chúng ta như hình với bóng mới được, tuyệt không có thể liên người. Lý Hương Nga nghĩ nghĩ, cũng hảo. Ơn, tốt. Tuy rằng kia hai người đã chết, nhưng là ai cũng không biết còn có thể, hay không xuất, cũng không phải cái lệ. Tiểu tâm phòng bị tổng không có sai. Như vậy Nhật tử bình bình đạm đạm lại qua mấy ngày. Ngày này, Lý Hương Nga dự cảm chính mình dị năng sôi nổi liền mau thăng cấp. Vì thế sáng sớm, Lý Hương Nga liền làm ơn Lý Mẫu xem trọng nữ nhi cùng tiểu đệ. Lấy cớ nói nàng muốn đi trên núi lại tìm xem có hay không mặt khác ăn, lúc này mới mang theo lương khô xuất phát. Bởi vì nàng trực giác chữa trưa trước khả năng cũng chưa về. Đi vào hành xanh ưng um út sau núi, nhìn đến đầy khắp núi. Đồi xanh ưng um tươi tốt rừng cây, Lý Hương Nga liền cảm thấy dị thường quen thuộc cùng. Hưng phấn, tựa hồ trong cơ thể có cái gì sắp nhảy ra tới cao hứng. Lý Hương Nga nhấp môi. Xem ra chính mình một hệ dị năng sẽ là trước hết thăng cấp. Lý Hương Nga đã từng là, mà thế căn cứ chỉ có vài vị chính cấp cường giả chi nhất, sớm đã có thăng cấp kinh nghiệm. Lần này thăng cấp, đối Lý Hương Nga tới nói chỉ là thuận theo tự nhiên sự tình. Vì thế, Lý Hương Nga ở tìm được một bụi cỏ đống sau xem xét bốn. Phía cũng không có người tiến đến quấy rầy, cũng không có giả thú cầm nhẹ thanh, liền ngồi xuống tập trung tinh thần tu luyện. Thực mau, Lý Hương Nga liền đầu nhập đi vào, phản phất nơi này vực là chính mình gia. Mà những cái đó tươi tốt cây cối bụi cỏ trung phản phất chính lấy Lý Hương Nga, vì trung tâm, hướng tới nàng phương hướng trào ra năng lượng, những cái đó cuồn cuộn không ngừng nguồn năng lượng hơi thở sôi nổi dũng mảnh vào Lý Hương Nga, trong thân thể, hồi lâu qua đi, Lý Hương Nga, bỗng nhiên mở sắc bén hai mắt, trong mắt ý cười chợt lé mà qua. Không nghĩ tới, chính mình mọc hệ dị năng lần này, cư nhiên có thể như vậy thuận lợi liền từ linh cấp lên tới một cấp. Đừng nhìn chỉ thăng một bậc, chỉ có có được một cấp hoặc là một cấp trở lên dị năng nhân tài coi như là, chân chính dị năng giả. Linh cấp chỉ có thể xem như ngụy dị năng, một không cẩn thận liền dễ dàng mất đi dị năng biến trở về người thường. Cho nên, nàng hiện tại mới chân chính xem như chính thức bước vào tu luyện dị. Năng ngạch cửa. Nhất may mắn chính là, lần này một hệ dị năng thanh cấp sau còn còn thừa đại lượng năng lượng, nguồn năng lượng thay đổi trực tiếp kéo chính mình thủy hệ dị năng cùng không gian dị năng. Bởi vậy, mặt khác hai hạng dị năng, thủy hệ dị năng cùng không gian dị năng, cũng đi theo cùng nhau lên tới một cấp. Lúc này, Lý Hương Nga cảm giác chính mình toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Quả nhiên, chỉ có thực lực mới có thể làm chính mình an tâm. Linh cấp dị năng cùng một cấp dị năng nhìn. Trên lệch không lớn trên thực tế, kia tuyệt đối là khác nhau như trời với đất. Bình phục tâm tình, Lý Hương Nga dựa cần thử hạ dị năng, hoàn toàn có thể cảm thụ ra tam hạnh dị năng tràn đầy năng lượng. Bởi vậy, cho dù nàng không có ở thăng cấp sau mở rộng, vì 50 mét vuông không gian nội tìm được ăn đồ vật, cũng không hề có ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Trên thực tế, không gian tuy rằng biến đại nhưng là, nhiều ra tới 46 mét vuông là không. Bê Lý Hương Nga nàng chính mình đều làm, không rõ ràng lắm, nàng không gian như thế nào sẽ là như thế này. Không xuyên qua trước, cũng không gặp được quá này đó cùng loại vấn đề a, Đúng không? Chỉ năng thuận lợi thăng cấp, Lý Hương Nga quyết định tại đây tòa núi lớn tìm xem bảo bối. Rốt cuộc, hiện tại nàng một hệ chị năng đại khái có thể làm nàng ngẫu nhiên dò xét, ra nơi nào có khả năng có nhân xăm, Linh Chi Linh tinh quý báu trượt liệu. Nói trở về. Nàng vẫn là thực thiếu bạc A. Bạc không phải vạn năng, không có bạc liền trăm triệu. Không thể. bê Nàng trong không gian kia một trăm lượng bạc nếu muốn lấy ra tới dùng, cũng đến cấp ra cái lý do không phải. Nếu có thể tìm được nhân xâm linh chi, vậy gia đại vui mừng lạp Tới rồi chính ngọ Lý Hương Nga hai ba ngụm ăn xâm lương khô, liền bắt đầu làm việc. Nàng bắt đầu dùng dị năng dò xét chung quanh thực vật, một bên dò xét, một bên đầy mặt chờ mong. Công phu không phụ lòng người, mọc hệ dị năng không mạch chùm A. Nhìn trước mắt hai cây và thập niên phân tiểu nhân xăm. Lý Hương Nga tức khắc cười khai. Nhân xăm tuy rằng tiểu, niên đại tuy rằng thiếu, nhưng chính mình có dị năng A. Dùng dị năng chục sinh chục sinh liền trưởng thành. Ơn, liền như vậy làm. Nói dễ dàng làm khó. Hai cái canh giờ sau, Lý Hương Nga lau lau trên tráng mồ hôi mỏng. Nhìn trước mặt rốt cuộc biến thành 300 niên đại cùng 100 niên đại hai cây nhân sâm, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai, nàng tự phụ, không nghĩ tới cho dù gì nâng thăng cấp, chụp sinh nhân sâm loại này quý báu trượt liệu, vẫn là đến hoa hơn phân nửa công phu, tốn thời gian lại cố sức nha. Cũng may, vẫn là thành công. Ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, Lý Hương nga công công khóe miệng. Thái Dương còn không có lạc sơn a, còn sớm. Chức khoá Lại tìm xem mặt khác trượt liệu đi. Lý Hương Nga như vậy nghĩ. Lần này Lý Hương Nga không có lại tìm được nhân xăm, bất quá nàng cũng không thất vọng, nhân xăm lại không phải cải trắng. Cần lại qua nửa canh giờ, Lý Hương Nga nhìn trước mặt bày các loại trượt liệu, tâm tình vẫn là ngăn không. Được phi dương lên, nàng nghĩ nghĩ, quyết định thừa sát trời còn không có hát, đêm này đó trượt liệu dùng dị năng bào chế ra tới. Cầm đi bán cũng hảo, chính mình dùng để chế tác thuốc viên cũng hảo, tóm lại, lo trước khỏi họa nộp. Như vậy bận bận rộn rộn, Lý Hương Nga rốt cuộc đem tìm được trượt liệu, bao gồm có bát giá, đinh hương, đao đậu, tam thất, hoàng kỳ, cây đại kế, cây kim ngân, còn có linh chi, từng người phân nhặt một ít bỏ vào trong rổ làm yểm hộ. Sau đó, lúc này mới đem này dư tùy. Đại bộ phận toàn bộ cấp bào chế hảo, bỏ vào không gian chứa đựng. Lý Hương Nga xuống núi trên đường nhớ tới trong không gian còn có chiếc đồ hộp, lại cầm năm phân đồ hộp ra tới. Nếu không phải nàng vát rổ không quá trang hạ, nàng thật muốn dùng một lần đem dư lại đồ hộp toàn bộ cất vào đi. Lý mẫu nhìn đến Lý Hương Nga mang về tới đồ hộp, nhưng thật ra không có ăn nhiều kinh ngạc, chỉ là chỉ vào trong rổ dược liệu tràn đầy nghi hoặc. "Hương Nga, này đó nhìn có điểm như là dược liệu a." Lý Hương Nga Khẳng định cực cực đầu, kiên nhận hướng Lý Mẫu giải thích. Đúng vậy, nương, ta đi trên núi trong lúc vô ý nhìn đến có rất nhiều dược liệu, liền ngắt lấy chút trở về, chờ bào chế ra tới, liền có thể cầm đi hiệu thuốc đổi thành tiền đồng, cũng có thể chính mình thử chế tác thuốc viên. Lý Mẫu bắt được Lý Hương Nga lời nói mấu chốt, kinh ngạc cực kỳ, vội vàng hỏi ra chính mình nghi hoặc. Hương Nga, ngươi sẽ ý thuật? Khi nào học? Lý Hương Nga nhấp môi, bắt đầu lừa dối. Nương, là cái chàng này. Trước kia ở Lý Gia Thôn thời điểm, ta ở trên núi đụng phải một cái sâu trắng bóng lão Gia Gia, là cái đại phu, hắn nói cùng ta có duyên, liền thuận tiện dạy ta mấy tháng, cũng tặng cùng một ít phương thuốc cấp nữ nhi. Cho nên, lần này hôm nay ở trên núi, ta thấy được quen thuộc trượt liệu, liền nhịn không được hái về. Nói xong, Lý Hương Nga linh cơ vừa động. Đúng vậy. Chính mình có thể chế tác các loại thuốc viên, hạ tất trực tiếp đi bán dược liệu đâu. Bán không bao nhiêu bạc không nói, còn dễ. Chàng bị ép giá. Phương pháp này được không? Xem ra nặng đến thay đổi phương châm. Thuốc viên nói đến nguyên bản chỉ là thuận miệng vừa nói, cái này Lý Hương Nga nhưng thật ra quyết định, liền làm thành dược hoàng. Nghe xong Lý Hương Nga giải thích, Lý mẫu cực cực đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. Vì Lý Hương Nga cảm thấy cao hứng. Thật tốt quá, Hương Nga, đây chính là ngươi cơ duyên A. Chờ cho ngươi trở về, ta nhất định phải cùng hắn chia sẻ tin tức tốt này. Phải biết rằng, cái này niên đại, hiểu chút. Y thuật người đều là bị tôn kính sùng bái tồn tại. Ai có thể bảo đảm ngươi cái nào thời điểm không sinh bệnh? Ai có thể bảo đảm ngươi không có có việc cầu người thời điểm? Đường cao hứng liền hảo. Lý Hương Nga thấy chính mình cấp ra lý do đem lý mẫu thuyết phục liền quyết định rèn sắt khi còn nóng, chạy nhanh đem thuốc viên chế tạo ra tới. Cầm đi bán cũng hảo, lưu trữ phòng thân cũng hảo, lo trước khỏi họa. Lý mẫu nhìn một ngày so với một ngày tinh thần Lý Hương Nga, rốt cuộc không hề lo. Lắng sợ hải nhà mình nữ nhi lại sẽ khôi phục thành phía trước như vậy, muốn chết không sống bộ chán. Nàng trong lòng cái này cuối cùng là hoàn toàn yên tâm. Chạm vạn, Lý Hương Nga đem chế tác tốt thuốc viên phân loại đặt ở cái chai. Mã đặt ở trong không gian, lúc này mới chuỗi chuỗi người, ra cửa phòng. Lý Phụ lúc này đã ngồi ở trên bàn. Lý mẫu buông trong tay chén đũa, nhìn Lý Hương Nga cười nhắc nhở đến. Hương Nga đi kêu Linh Nhi cùng Hạo Nhi tiến vào ăn cơm lạp, có bọn họ thích cơm Nga. Lý! Hương Nga nhìn nhìn bên ngoài Nhi. Linh Nhi cùng Hạo Nhi đang ở chơi đùa. Tốt nương, ta đây liền đi gọi bọn hắn tiến vào. Nhìn trên bàn so trước kia phong phú đồ ăn, Linh Nhi cùng Hạo Nhi lại lần nữa hoan hô có ăn ngon. Một màn này, xem đến Lý Hương Nga thập phần chua sót. Này ở bọn nhỏ trong mắt, trên bàn kia phong phú đồ ăn kỳ thật, là cùng phía trước rau chạy đều ăn không đủ no thời điểm so sánh. Ở nàng chính mình xem ra, cũng chính là một ít cơm canh đậm bạc thôi. Mà ở lúc này, ở hai đứa, nhỏ trong mắt, lại là tương đương mỹ vị đồ vật. Nhất định phải làm người nhà quá tốt nhất nhật tử. Nhất định phải đem Linh Nhi cùng Hạo Nhi, hai cái tiểu đậu đinh nuôi nấn trắng trẻo mập mạp. Lý Hương Nga lại lần nữa ở trong lòng nắm tay thề. Đêm đã khuya, nhìn đến tiểu đệ còn chưa ngủ, Lý Hương Nga có chút nghi hoặc đi ra phía trước muốn nhìn cái đến tột cùng. Kết quả, Lý Hương Nga qua đi vừa thấy, lúc này mới phát hiện nhà mình tiểu đệ chính lương ánh nến ngồi sổng trên mặt đất mà trên tay cũng cầm một cây nhánh cây ở viết viết vẽ vẽ Lý Hương Nga đầy mặt kinh ngạc, Tiểu Hạo người biết chữ Lý Hạo thân mình một đốm, ngẩng đầu nhìn Lý Hương Nga, Lý Hạo méo máu, tức khắc có chút ủy khuất, tỷ tỷ là người dạy Hạo nhi biết chữ, người quên lạp Lý Hương Nga cái tráng tác ra một chọt mồ hôi lạnh, nhanh chóng tìm kiếm nguyên chủ ký ức, Hạo đi. Trong trí nhớ nàng sát thật nhận được tự hạo nhi cũng là nàng, giáo. Lý Hương Nga tức khắc cảm thấy xấu hổ, không nghĩ tới nguyên chủ, là biết chữ, so với chính mình lợi hại. Rốt cuộc, này đại ung triều văn tự là chữ phồn thể, nàng cũng đại đa số đều nhận được, nhưng là làm nàng viết ra tới, ha ha, này liền quá khó xử người, nàng không viết ra được tới oa từ nhỏ đến lớn vẫn luôn học tập chẳng thể tiếng trung chữ hắn người chịu không nổi a giờ phút này lý hương nga nhận thức đến một sự thật nàng giống như thành một cái nửa mù chữ hảo hổ thẹn hảo tưởng đâm tường tỷ tỷ tiểu đậu đinh phát hiện tỷ tỷ ở sững sờ hô kêu khuyên tận toàn lực lý phụ lý mẫu cũng sẽ làm tiểu hạo đi học đường đọc sách đi lý hương nga như thế nghĩ đến chờ khô hạng kết thúc Về sau có cơ hội nhất định phải cấp hạo nhi tìm cái hảo phu tử. Mặc dù không thi khoa cử, nhiều biết chữ, ít nhất có thể tránh cho về sau thêm cái khế ước đều bị lừa. Lý Hương Nga ngẩn đầu xuyên thấu qua nóc nhà khe hở, nhìn không trung, trong miệng yên lặng. Nhanh, sáng sớm, thời tiết sáng sủa, vạn dậm không mây Lý Hương Nga đang ở phụ cận đi dạo, liền nghe. Được một trận tiếng ồn ào, phía trước có người vây quanh ở một đống. Xảy ra chuyện gì? Có người ở cãi nhau. Lý Hương Nga không xác định nghĩ đến, người tạp thị phi nhiều. Đi lên trước, quả nhiên thấy có hai cái nam ở cãi nhau. Phía trước mọi người không đem bọn họ ngăn lại tới phía trước, hai người đều còn động khởi tay tới, đánh đến vỡ đầu chảy máu, thoạt nhìn không nỡ nhìn thẳng. Nàng hỏi hỏi bên cạnh một cái đang xem náo nhiệt tiếng, lúc này mới biết được tiền căn hậu quả. Nguyên lai like này cãi Nhàu hai người nguyên bản là thực bạn thân, kết quả lại vì mấy lượng bạc liền phiên mặt, thành kẻ thù. Lý Hương Nga nghe xong, cái gì cảm giác cũng không có, xoay người rời đi, không ở chú ý, người chết vì tiền chim chết vì mồi, tuyên cổ bất biến. Lý Hương Nga đột nhiên nhớ tới mặt thế nhật tử, ở mặt thế thời điểm, có nhân viên một ngụm ăn liền bán đứng chính mình hài tử, bằng hữu, thân nhân, quê mật, trạng huống trọng chất. Các loại âm u lạnh nhạt máu lạnh ác độc sự tình tần ra, chỉ có ngươi, không thể tưởng được, không có ngộ không đến, cùng này so sánh với, kia hai người tình huống bất quá là gặp sư phụ thôi. Chính mình quả nhiên là cái lạnh nhạt người, chỉ cần người trong nhà bình bình an an, người khác sự tình cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Người trong nhà nhà mình chuyện này đều còn không có chảy phút rõ ràng, không dư thừa tinh lực đi phát ra đồng tình tâm hiện lạnh tâm. Ở mặt thế thời điểm, mặc dù là chính mình trợ giúp người khác, cũng là ở đối chính mình không có uy. Hiếp chứa tình huống, mặc dù cấp những cái đó không có dị năng người thường một ngụm ăn, cũng là, ở chính mình đồ ăn sung túc không ảnh hưởng đại cục tiền đề hạ mới tiến hành. Sau khi ăn xong, người một nhà nói chuyện phiến thời điểm, Lý Phụ trùng Hợp liền nói đến chuyện này nhi. Hắn thực không hiểu, đại gia huynh đệ một hồi, như thế nào liền sẽ nháo đến này một bước đâu. Lý phụ lắc lắc đầu, ngay sau đó cảm thán, muốn đổi làm ta cùng trương đại ca khẳng định liền sẽ không vì điểm nhi bạc liền. Trở mặt, chúng ta chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng duyên một cái quần hảo huynh đệ, tấm tắc này đều chuyện chị nhi nha. Nghe lời này, Lý Hương nga không biết sao trong lòng lạc đắc một tiếng. Một chút bạc không đủ để cho các ngươi nháo phiên, nếu là rất nhiều bạc đâu, cha, ngươi còn có thể bảo đảm tới rồi lúc ấy. Người cái kia huynh đệ vẫn là người hảo huynh đệ sao? Tức khắc, Lý Hương Nga có dự cảm bất hảo. Bất quá, ngay sau đó tưởng tượng, Trương Đại Bá cùng nhà mình phụ thân quan. Hề vẫn luôn khá tốt. Còn nữa nói, ngẫu nhiên săn thú đạt được bạc có thể duy trì đại gia sống sót liền không tồi, nào có dư thừa làm cho dẫn phát mâu thuẫn đâu. Có thể là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Nơi này cũng không phải là mặt thế, nhưng tâm còn không có như vậy phức tạp đâu. Tổng không thể quơ đũa cả nắm không phải. Nghĩ như vậy sao, Lý Hương Nga liền không có lại để ý, chuyển kha suy nghĩ. Nửa đêm thời gian, Lý Hương Nga chính ngủ đến thục, giống như nghe được hổ cầm thanh, hốt hoảng, Lại giống như nghe được bên tai có cái gì thanh âm mở kêu gọi chính mình, chợt xa chật cần. Hương hương chủ nhân, ngươi ở nơi nào, ngươi không cần miêu miêu sao? Chủ nhân, Lý Hương Nga mở tràn mắt, ngồi dậy tới. Hô! Phương ra một hơi, Lý Hương Nga trong lòng lúc này mới bình tĩnh nhiều. Lý Hương Nga cau mày, phản phất có cái gì chưa giải tâm sự. Nàng hung hăng nhắm mắt lại lại mở, cảm giác thanh tịnh chút. Sao lại thế này? Nàng giống như nghe được miêu miêu thanh âm. Chính mình xuyên, qua trước khế ướt sủng vật, một con thích bắn manh lão hổ. Là chính mình ban ngày nghỉ gì ban đêm mơ thấy cái đó sao? Nàng trực giác nói cho chính mình, lần đó tan thi hoàng tử bạo, không ngừng nàng một người không có việc gì. Tỷ tỷ, Miêu Miêu, Miêu Miêu, các nàng hẳn là đều còn sống. Còn Hảo Hảo, chỉ là không biết các nàng có hay không gặp được cùng chính mình giống nhau tao ngộ, hay không cũng xuyên qua đến đại ung triều. Hoặc là nói, đi mặt khác vị diện, rốt cuộc ở nơi nào a? Lý Hương Nga tâm tình hương hương không thể bình tĩnh. Nàng tưởng niệm các nàng. Lý hương Nga không biết chính là, giờ này khắc này, đại ung triều một cái khác cấp, một con đáng thương ngồi sổng hồ nước bên to lớn sủng vật, cũng đang ở tưởng niệm nói chủ nhân. Cứ như vậy qua mấy ngày, Lý hương Nga nghĩ đến chính mình còn trọng tới không có đi qua trong thành, quyết định đi bên trong nhìn xem. Cái này Linh Nhi cùng tiểu đệ Hạo Nhi đã có thể đều không muốn. Bởi vì bọn... Họ cũng muốn đi trong thành đi dạo, nghe nói trong thành nhưng náo nhiệt. Lý Hương Nga nhìn trước mặt hai sông hắt ử ử ngập nước mắt to, chỉ chốc lát sau liền đầu hàng. Hảo gia, Lý Linh Nhi cùng Lý Hảo tức khắc nhảy dựng lên hoan hô, xem đến một bên Lý Mẫu chở khóc chở cười. Hảo Hảo, các ngươi này hai đứa nhỏ, muốn thời khắc đi theo đại nhân, không được chạy loạn, biết không? Nhìn đến Lý Hương Nga ba người mau ra cửa, Lý Mẫu không yên tâm dặn dò nói. Mang theo Linh Nhi cùng tiểu hạo hai. Tiểu hài tử, Lý Hương Nga không có khả năng thật sự đi đường đi trong thành. Vì thế, nàng quyết định nghe theo Lý Mẫu kiến nghị, đến mở rộng chi nhánh giao lộ đại cây hoè hạ đẳng, tôn gia trương Lưu Gia Gia trải qua nơi này. Lưu Gia Gia một mình một người mang theo cháu gái Nhi, ngày thường liền kéo xe kiếm chút đỉnh tiền. Bởi vậy mỗi lần trải qua đại cây hòe hạ đều sẽ chờ trước thời điểm, vô luận là bản địa thôn dân vẫn là chạy nặng tới, chỉ cần nguyện ý ra mấy cái tiền đồng là có thể thuận tiện. Ngồi hắn xe bò đi trong thành, tới rồi mở rộng chi nhánh giao lộ, Lý Hương Nga ba người nhìn đang ở đại cây hòe hạ đẳng xe bò, thở vào nhẹ nhõm. Lý Hương Nga nhìn đến Linh Nhi tiểu đại nhân dường như thư khẩu khí, nhịn không được nhấp miệng cười trộm. Ba người mới vừa ngồi trên xe bò, Lý Hương Nga liền giao chính văn tiền cấp đánh xe lưu ra ra. Đợi trong chóp lát, lại đi tới hai cá nhân. Không bao lâu, xe bò liền lão đạo lắc lư đi rồi. Nói thật, này xe bò căn bản là mau không đến chỗ nào đi. Nhưng, là, nàng mang theo hai đứa nhỏ, tổng không thể thật sự hai chân đi tới đi thôi. Đương nhiên, dùng không gian dị năng mang thêm kỹ năng, thuấn chi, này cũng vô dụng. Bởi vì cấp bậc quá thấp, mỗi lần xa nhất chỉ có thể thuấn chi năm đến 10 mễ, nhiều lắm thuấn chi mười mấy thứ liền game over, này phương pháp không thể thực hiện được. Xoa xoa, mười đường xa cũng chính là năm cây số, xe bò ước chừng đi rồi hơn một giờ mới mơ hồ nhìn đến cửa thành. Rất xa nhìn, Lý Hương Nga nhìn đến cửa thành phụ cận còn, dừng lại một ít lưu dân. Đến cận vừa thấy, đại gia ngã trái ngã phải đều có. Ánh mắt lỗ trống, quần áo tả tơi, Lý Hương Nga quay đầu đi, vương Tây Phân biệt che lại nữ nhi cùng tiểu đệ đôi mắt. Này đó tàn khốc không cần thiết làm cho bọn họ biết, bọn họ còn quá tiểu, vui vui vẻ vẻ liền hảo, có đại nhân ở phía trước đỉnh. Đi vào ngoài thành binh lính ngăn đón địa phương, Lý Hương Nga nhớ tới Lý Mẫu phía trước nói, lúc này mới làm bộ từ trong tay áo, kỳ thật là từ không gian trung lấy ra 30 văn tiền đưa qua. Có ý tứ gì không cần nói cũng biết. Tiền đồng phóng cổ tay áo sau, binh lính lúc này mới vừa lòng cực cực đầu, sắc bén đôi mắt nhìn chung quanh một vòng. Ngay sau đó, chờ đến binh lính vẫy vẫy tay, Lý Hương Nga đám người lúc này mới thuận lợi thông hành. Phía trước Lý Hương Nga còn nghi hoặc, nếu lưu chân giao không ra năm lượng bạc đầu người phí vào thành, vì cái gì vô dụng mấy chục văn tiền trước trà trộn vào tới lại nói. Rà trộn vào tới, sự tình liền dễ làm nha. Cho tới bây giờ, mới phát hiện, căn bản không cơ hội rà trộn vào tới. Này đó thủ thành binh lính ánh mắt nhi cũng thật hảo sử, người là người hay quỷ đều trốn bất quá bọn họ pháp nhãn. Này không, ở bọn họ phía sau cái kia không lừa dối quá quan, một lần nữa lại bị ném văng ra, quỳ xuống đất cầu xin cũng chưa dùng. Vào bên trong thành, xe bò ngừng ở một chỗ góc tường hạ. Hạ xe bò, Lý Hương Nga liền mang theo Linh Nhi cùng Hảo Nhi xuống xe, đi phía trước đi đến. Lưu Gia Gia trước khi đi nhắc nhở Lý Hương Nga nếu trở về thời điểm còn cần ngồi hắn xe bò, liền ở chỗ cũ chờ. Lý Hương Nga cật đầu đáp ứng xuống dưới. Bên trong thành đã phiến phô thành đường phố ngang chọc đan sen, cổ sư điển nhã, hai bên nhiều là tấm ván cổ phòng, tối cao phòng ở cũng liền ba, bốn tầng thôi, mái hiên vương tới, chỉ thấy nhất tuyến thiên. Bên trong thành đường phố hai bên cửa hàng, tận hiện bạch phiến huyện đặc sắc. Cổ sư Trung thấy tú Mỹ, cổ thành đông ngoài cửa dọc theo qua sông, giữ lại một cái hẹp dài cổ phố, có cổ tường. Thành, cổ cửa thành, cổ các chương cùng một cái thật dài phiến đá xanh lộ, cổ phố hai bên đủ loại còn ở buôn bán cửa hàng khách đến đầy nhà, con đường hai bên còn có không ít bán hàng rong, lớn tiếng thét to, buôn bán nhảm mình đồ vật. Lý Hương Nga nhìn chung quanh này cổ đại đường cái, tuy nói không đủ phồn hoa, nhưng là cái loại này rung động lòng người trang trọng cùng cổ xưa, lại làm nàng từng đợt kinh ngạc cảm thán. Đây là cổ đại thành trì A. Này vẫn là nàng đi vào này cổ đại nhiều ngày. Lần đầu tiên vào thành đâu? Ngay sau đó, Lý Hương Nga đem này bên trong thành cảnh tượng cùng ngoài thành cảnh tượng một tương đối, rất khát khóe miệng ý cười biến mất không thấy. Trong lòng vô cớ chân lên một cổ tự nói, không nên lời phiền muộn cùng trái tim băng giá. Tính, không nhiều lắm tưởng, dù sao cũng không giúp được vội, trước làm chính sự nhi đi. Nghĩ như vậy, Lý Hương Nga hỏi lộ sau liền một tay bế lên Linh Nhi tiểu bao tử, một tay nắm tiểu hạo tay bay thẳng đến hiệu thuốc phương. Hướng đi đến. Hiệu thuốc đại môn mới vừa mở ra không bao lâu, bên trong trượt đồng liền nhìn, đến một cái ăn mặc mộc mạc hai mươi tả hữu nữ nhân mang, theo một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ đứng ở ngoài cửa. Một cái nhìn gầy yếu nhưng môi hồng răng trắng tiểu nữ oa cười tủm tỉm, một cái mặt vô biểu tình hắc gầy nam oa thần sắc u buồn đứng, ở nữ nhân kia bên cạnh, nhìn nhút nhát sợ sệt. Đối với này đối tổ hợp, trượt đồng cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Nhìn dáng vẻ không bệnh không tai, lại không nóng nảy. ân, hẳn là không phải tới hiệu thuốc tìm thầy trị bệnh hỏi dược. Cho nên, dược đồng nắm tóc, nghi hoặc cực kỳ. Không có việc gì, tới hiệu thuốc làm gì? Lý Hương Nga nhìn dược đồng, cười nhạt hỏi. Tiểu huynh đệ, quấy rầy một chút, ta nơi này có một ít chế tốt thuốc viên, chuyên trị thương hàn, ngài nơi này thu sao? Đồng thời. Nàng từ cổ tay áo trung móc ra một cái nửa bàn tay Đại Bình Sứ Nhi, kéo ra nắp Bình Nhi đưa qua đi cấp trượt đồng xem. Nộp, ngươi xem, chính là loại này. Có thể trị bệnh. Thương hạng vị này tổ tử, ngươi không nói giỡn đi. Trượt đồng tuy rằng không tin, nhưng vẫn là đem Bình Sứ Nhi tiếp nhận tới nghe nghe một cổ thanh hương mùi vị, hàm chứa nhàn nhạt trượt hương, trong lòng có chút cho dự. Không phải là thật sự đi. Dược đồng cũng kiến thức quá một ít người, cũng không có bởi vì trước mặt người này nhìn phản phất bình thường liền coi kinh, ngược lại đầy mặt ý cười nói đến. Tẩu tử các ngươi tiên tiến tới, thứ này dược hiệu ta xác định không được, chờ một lát. Hả, ta đi đưa cho trưởng quầy nhìn xem. Nói xong, dược đồng tiện dẫn bọn họ đi vào hiệu thuốc sảnh ngoài làm cho bọn họ ngồi xuống. Lúc sau hắn liền chạy chậm đi vào hậu đường, gọi tới trưởng quầy. Trưởng quầy chính là cái năm đến 60 tuổi lão nhân, đầu tóc hoa râm, khuôn mặt rất là lãnh đạm, thoạt nhìn cũng không tốt tiếp xúc. Trong tay hắn cầm Lý Hương Nga cấp đi ra ngoài bình sứ nhi chậm rãi bước đi tới, vừa thấy đến Lý Hương Nga, cái này phụ nhân mang theo hai đứa nhỏ đầu tiên là nhíu nhíu mày. Theo sau, trưởng quầy nhìn Lý Hương Nga, từng câu từng chữ nghiêm túc tìm hỏi. Vị này phu nhân, này trong bình thuốc viên chính là ngươi sở chế. xác có kỳ hiệu. Lý Hương Nga cong cong khóe miệng, không chút cho chữ cực cực đầu, chém đinh chặt sát cấp ra khẳng định trả lời. Thiên chân vạn sát, tuyệt không gạt người. Nghe vậy, trưởng quầy lại nghe nghe. Theo sau nghĩ nghĩ, trưởng quầy lại đổ một cái thuốc viên ra tới, đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận xem xét. Nho nhỏ thuốc viên ướt chừng đường. Kính ba bốn hào mễ, nho nhỏ một viên, thiện hắt thiện hắt, liền như vậy lặng lặng nằm ở trưởng quầy lòng bàn tay. Trưởng quầy hết mắt, cẩn thận lại cẩn thận nhìn nhìn, lại nghe nghe. Ngay sau đó, trưởng quầy nhíu nhíu mày. Phu nhân, thứ ta nói thẳng, lão phu thật sự nhìn không ra này thuốc viên có cái gì chỗ đặc biệt, cũng phân tích không ra bên trong đựng này đó dược liệu. Lão phu ngồi công đường vài thập niên, lý nên vì những cái đó người bệnh phụ trách này thuốc viên trước đây chưa từng gặp, thật sự không dám mạo hiểm, hy vọng ngươi có thể lý giải chúng ta vì y giả một mảnh khổ tâm. Lý Hương nga nhấp môi môi, nhướng nhướng chân mày, dương mắt nhìn trưởng quầy liếc mắt một cái, nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp nắm trưởng quầy lồng bàn tay thuốc viên, ném vào trong miệng nuốt đi xuống. Trưởng quầy kinh hãi, không thể, nhìn đến trưởng quầy phản ứng, Lý Hương nga thừa cơ lấy về dược Bình Nhi ở trưởng quầy trước mặt quơ quơ, cợt lên khóe môi, nhẹ nhàng mà nói, trưởng quầy ngài lão yên tâm đi, nếu ta dám lấy này trượt đến các ngươi cửa hàng cưỡi bán, liền có cũng đủ tin tưởng. ngươi xem, này trượt ít nhất độc không chết người, sao không thử một lần đâu? nó không chỉ có có thể trị bệnh thương hàn, hơn nữa có bệnh chữa bệnh không bệnh cường thân, bỏ lỡ chính là phải hối hận nga. nếu không, ta lại ăn nhiều mấy viên thử xem, thật độc không chết người. trưởng quầy Thái lý hương nga nói được lời nói khẩn khẩn, có chút lắc lư không chừng. vạn nhất đâu? Phạm nhất vị này, phụ nhân theo như lời là thật, không biết có thể cứu lại bao nhiêu người tánh mạng. Hắn là trưởng quầy, cũng là đại phu, y giả cha mẹ tâm, có thể có hữu hiệu chữa khỏi bệnh thương hàng cơ hội bại ở trước mặt, hắn có phải hay không hẳn là buông tay một bát đi thử thử một lần đâu. Kém cỏi nhất bớt quá không có chược hiệu thôi. Đang lúc trưởng quầy còn ở tự hỏi thời điểm, một trận cầu cứu thanh âm càng ngày càng gần. Vương Đại Phu, mau cứu mạng a, không nhiều lắm trong chót lát, một cái quý phụ. Nhưng trong lòng ngực ôm một cái hài tử liền vọt tiếng vào, mặt sau đi theo nha hoàn phú già. Nhìn đến dưỡng quầy, cũng chính là Vương Đại Phu, quý phụ nhân ánh mắt sáng lên, làm như thấy được cứu tinh. Vương Đại Phu, cứu cứu ta hài tử đi, mau cứu cứu ta hài tử đi. Vương Đại Phu làm quý phụ nhân đem hài tử phóng tới trên giường, lúc này mới bắt đầu ngưng thần bắt mạch. Buông bắt mạch tay, vương đại phu nhíu mày. Theo sau vương đại phu đối với quý phụ nhân chỉ trích một phen. Chương phu nhân, bắt mạch tượng tết, ngày càng nghiêm trọng, ta từ khác đại phu trong miệng nghe nói vương đại phu ngư y thuật cao siêu, lúc này mới ôm hài tử lại đây thử một lần a Nói xong, vị này vì hài tử lo lắng mẫu thân rốt cuộc nhịn không được gào khóc, chật vật cực kỳ. Lúc này, lo lắng thương tâm dưới nàng cũng bất chấp chú ý chính mình dáng vẽ. Chưởng quầy, cũng chính là vương đại phu thở dài. Hài tử tình huống quá nhưng nghiêm trọng. Bãi, ta trước khai phó dự cấp hài tử thử xem, người tốt nhất có cái chuẩn bị tâm. Lý, nếu như vẫn là không được, vậy chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh. Nói xong, vương đại phu liền xoay người đi viết phương thuốc. Nghe ra vương đại phu lời thuyết minh, dương phu nhân biết hài tử hơn phân nửa không cứu, hoàn toàn hỏng mất. Không. Dương phu nhân phía sau nha hoàng phú già thấy thế chạy nhanh vội vội vàng vàng tiến lên nâng dậy các nàng dương phu nhân lý hương nga nhìn thấy như thế cảnh tượng đi qua cùng dương phu nhân đôi mắt đối diện từng câu từng chữ nói dương phu nhân nếu ngươi tin ta có thể thử một chút ta này bình sứ nhi thuốc viên nó vừa vặn có thể trị liệu ngươi nhi tự tánh mạng tin hay không từ ngươi vừa nói lý hương nga một bên đông đưa trong tay dược bình nhi. Kém cỏi nhất bớt quá hiện tại, sao không thử xem đâu. Lý Hương Nga nhìn đến chương phu nhân nhi tử mặt đỏ bừng bừng mê không tỉnh, lại kết hợp phía trước chương phu nhân tự thuật, thực xác định, chương phu nhân nhi tử đây là cảm mạo phát sốt cấp bệnh biến chứng. Vương Đại Phu nghe, được bên này động tĩnh, lúc này mới nhớ tới vừa mới chương phu nhân tới phía trước vị này, phụ nhân còn ở cực lực đề cử nạn chế tác thuốc viên cùng với hắn cho dự. Vương Đại Phu trầm tư nửa ngày, cân bằng được mất, cuối cùng là dừng lại bút. Ngay sau đó, Vương Đại Phu đi đến Dương Phu Nhân trước mặt, chắp tay đưa ra chính mình kiến nghị. Dương Phu Nhân, không bằng ngài vẫn là thử xem vị này Phu Nhân thuốc viên đi, vạn nhất hữu hiệu, đã có thể có thể cứu ngài cha công tử tánh mạng lạp. Nói xong, Vương Đại Phu còn chỉ chỉ lý hương Nga. Dương Phu Nhân nghe được Vương Đại Phu nói. Làm như có người tâm phúc, đức nở liên tục cực đầu. Hảo hảo hảo, liền nghe vương đại phu, nếu ngài đều tán thành, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, dương phu nhân vương đôi tay, tiếp nhận Lý Hương Nga đệ ra bình sứ nhi. Lý Hương Nga nhắc nhở, một lần một cái, một ngày ba lần. Dương phu nhân, ngươi trước làm quý công tử dùng một cái, vào miệng là tan, nếu hữu hiệu, quá một lát là có thể nhìn ra tới. Dương phu nhân, liên tục cực đầu. Hảo, nghe ngươi, lấy quá bình sứ nhi, dương phu nhân đảo ra một viên thuốc viên thật cẩn thận bỏ vào con của hắn trong miệng, quả nhiên vào miệng là tan. Cấp nhi tử phục quá dược lúc sau, dương phu nhân mệnh lệnh nha hoàn cấp nhi tử lau mồ hôi, tùy thời chú ý nhi tử động tĩnh Ở dương phu nhân xem ra, thời gian quá đến dị thường thông thả, cái này quá trình đối nàng tới nói quả thực chính là chạy vò. Bất quá mấy cái trà không phu, dương phu nhân liền tới qua lại tới trường. Trước đi rồi vài phòng, lòng tràn đầy nôn nóng, cử đủ vô thố. Lúc này, nhà hoàng một tiếng kinh hô trời đi dương phu nhân lực chú ý. Phu nhân, thiếu cha hạ sốt. Quả nhiên, dương phu nhân ở nạn nhi tử trên trán sợ soạn, đích sát không phía trước như vậy năng. Theo sau, dương phu nhân còn không yên tâm lại tinh tế nhìn nhìn nhà mình nhi tử sắc mặt. Cũng không giống phía trước như vậy hồng đến làm người sợ hãi. Tức khắc, nàng hỉ cực mà khóc. Nguyên bảo à, ta nhi tử, mau tỉnh lại. Lý Hương Nga, nhìn đến Dương Phu Nhân có chút kích động, chạy nhanh tiến lên vài bước ngăn cản nàng động tác. Dương Phu Nhân, người bệnh hiện tại vừa vặn chuyển một ít, còn cần hảo hảo nghỉ ngơi, quý công tử đã bất trở ngại, người có thể yên tâm. Nói xong, Lý Hương Nga đem vị trí nhường ra tới. Làm vương đại phu đi vào bắt mạch, lấy chứng minh nàng nói xong toàn là thật. Vương đại phu tiến lên nghiêm túc cấp chương nguyên bảo đem xong mạch sao, lạnh túc trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười, phú râu liên tục gật Đầu, ơn, quý công tử xác thật đã hạ sốt thân thể đã mất trở ngại, đơn giản không có thương tổn đến căn bản, về sau hảo sinh điều dưỡng có thể. Được đến khẳng định trả lời, dương phu nhân trong lòng tạng đã lớn lúc này mới rốt cuộc rơi xuống đất đứng dậy đối với Lý Hương Nga hành lễ, Dương Phu Nhân mặt lộ vẻ cảm kích, theo sau bắt lấy Lý Hương Nga đồng hồ đà chính mình cảm kích chi tình, Mồi Tử, hôm nay thật là quá tạ ngươi, ít nhiều ngươi cấp thuốc viên, ngươi chính là nhà của chúng ta, đại ân nhân a, về sau nếu ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói, chỉ cần có thể làm được chúng ta Dương phủ nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Dương Phu Nhân nói được chém đinh chặt sắt. Dương Phu Nhân lời này chưa nói hư. Dương Nguyên Bảo chính là nàng cùng phu quân thành thân 10 năm tới đứa bé đầu tiên, thật thật là cái bảo bối cục cưng, đau tới rồi trong lòng, căn bản chính là đặt ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan. Có thể nghĩ, Lý Hương Nga cứu bọn họ bảo, bối nhi tự tánh mạng, sẽ bị nhiều cảm kích. Hơn nữa, Dương phủ tại đây bạch biển huyện cũng coi như được với là nổi tiếng xa gần phú hộ. Trong thành mặt quan viên cũng muốn cấp thượng ba phần mặt mũi. hốn chi, theo tiểu đạo tin tức xưng, này dương phủ ở kinh thành bên kia chính là có chỗ dựa. Đương nhiên, mấy tin tức này cũng là Lý Hương Nga sau lại mới biết được. Lúc này, đối mặt dương phu nhân cảm kích, Lý Hương Nga kỳ thật có điểm ngượng ngùng. Rốt cuộc nạn nguyên bản mục đích chỉ là muốn ngượng lần này chữa khỏi dương, phu nhân nạn nhi tử cơ hội tới đẩy mạnh tiêu thụ nạn sở chế tạo ra thuốc viên. Dùng sự thật tới thuyết phục Vương Đại Phu, đối mặt Dương Phu Nhân khẩn khẩn lời nói, Lý Hương Nga khẽ cười cười. Tiếp theo từ trong bình đảo ra ba viên thuốc viên, dùng giấy bao hảo, đưa cho Dương Phu Nhân, cẩn thận dặn dò nói. Dương Phu Nhân, quý công tử hiện tại đã không có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi có thể đem hắn mang về trong phủ chậm rãi tĩnh dưỡng. Còn có, này thuốc viên, ngươi thả mang về. Tiếp theo làm quý công tử dùng ba lần, nhất định có thể khỏi hẳn. Mới vừa kiến thức quá này thuốc viên thần kỳ chỗ, dương phu nhân do trự hạ, nhìn Lý Hương Nga ấp úng đưa ra chính mình thỉnh cậu muội tử, ngươi xem, có thể hay không lại lấy cái mười mấy hai mươi viên cho ta, này thuốc viên như vậy thần kỳ, trong tay trừ chút nhi trong lòng an tâm. Nguyên bảo đứa nhỏ này từ nhỏ thân mình liền son người khác nhược. Ta sợ Nguyên Bảo lại ra ngoài ý muốn, ta liền như vậy một cái. Nhi tử, ta ở chỗ này làm ơn ngươi. Lý Hương Nga nghe xong lời này bừng tỉnh đại ngộ, khó trách phía trước cảm thấy Dương Phu Nhân muốn nói lại thôi đâu, nguyên lai là cái này chuyên cớ. Sang sẵn cười, Lý Hương Nga không thèm để ý xua xua tay. Dương Phu Nhân, ta còn tưởng rằng gì đại sự Nhi đâu, ngài nếu khai cái này khẩu, ta đây khẳng định sẽ không cự tuyệt yên tâm đi. Chương Phu Nhân nghe xong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở nàng xem ra, này thuốc viên như vậy thần kỳ, cũng không biết Lý Hương. Nga có nguyện ý hay không nhiều cho nàng, rốt cuộc như vậy thần trượt chính mình vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nếu Lý Hương Nga biết Chương Phu Nhân trong lòng đối chính mình chế tác thuốc viên có như vậy, cao đánh giá, nhất định tự hào cười to ba tiếng. Chỉ cần có nàng ở, này thuốc viên muốn nhiều ít, liền có bao nhiêu. Trên thực tế, Lý Hương Nga nghĩ còn lại là, có dương phu nhân như vậy một cái đại chiêu bài trước đỡ tuyên truyền, này thuốc viên hơn phân nửa không lo bán không được rồi. Này! Không, xem vương đại phu kia thèm nhỏ dại ánh mắt là có thể biết một vài. Lý Hương Nga chức khoát lưu lát đảo ra 30 viên thuốc viên, trang ở vương đại phu cung cấp bình sứ lúc này mới đưa cho dương phu nhân. Dương phu nhân bắt được thuốc viên thần sắc ít động. Đem phía trước kia ba viên cũng cùng nhau đặt ở bên trong, một bộ như đặt được chí bảo bộ dáng, cũng làm Lý Hương Nga tăng thêm không ít tin tưởng. Này thuốc viên, tuyệt đối có thể đại bán a Dương phu nhân thu hảo dược bình, quay đầu, hướng tới phía sau nhà hoàng vẫy vẫy tay. Nàng phía sau một cái kiều tiểu tiểu nhà hoàng lập tức lý giải Dương phu nhân ý tứ, lập tức phủng ra năm thỏi 10 lượng một thỏi vàng tiến lên một bước, đặt ở Lý Hương Nga trước mặt. Lý Hương Nga ánh mắt sáng lên, vàng, cho nàng, oa Nga, chừa theo này cổ đại đổi quy tắc, này đó vàng đổi thành bạc ít nhất đến có 500 lượng bạc trắng đâu, này đến mua nhiều ít ăn a. Lý Hương Nga khống chế không được chính mình suy nghĩ, dương phu nhân nhìn Lý Hương Nga thần, sắc suy đoán đây là một cái thật tình cô nương, giáp miệng cười cười, lúc này mới cật cật đầu, giải thích nói. Mùi tử, điểm này nhi vàng là ta nho nhỏ tâm ý, làm ơn tất nhận lấy, nếu không, tỷ tỷ tâm khó an. Ngươi giúp tỷ tỷ lớn như vậy vội, trì hết ta nhi tử, tỷ tỷ không lắm cảm kích. Về sau phỏng chừng còn có phiền toái ngươi thời điểm đâu? Lý Hương Nga thấy trương Phu Nhân nói lời nói gặm gặm, biết nàng xác thật là ở thiệt tình cảm tà chính mình, cũng liền không có chối từ, thoải mái. Hào phóng nhận lấy. Hảo. Ta đây liền từ chối thì bất kính Lạp. Đưa tới cửa ánh vàng trượt sở hoàng kim, không cần bạch không cần. Lý Hương Nga đem vàng bỏ vào cổ tay áo, kỳ thật là thừa cơ bỏ vào không gian, không còn có so không gian càng an toàn địa phương Lạp. Lúc này mới từ trong lòng ngược móc ra một cái màu trắng bình sứ đưa cho Dương Phu Nhân. Lý Hương Nga đôi mắt cong cong. Dương Phu Nhân, nộp tặng cho ngươi, đây cũng là ta một mảnh tâm ý. Đây là dưỡng nhang hoàng, một ngày dùng một cái. Có thể, nó có thể cho ngươi da thịt trở nên càng bạch, một lần nữa tỏa sáng thanh xuân, Mỹ chung dưỡng nhang. Đây chính là nữ nhân bảo trì Mỹ lệ chung nhang chuẩn bị pháp bảo Nga. Tiếng nói vừa dứt, Dương Phu Nhân chạy nhanh nghỉ ngơi nhang hoàng tiếp nhận tới, tràn đầy kinh hỉ Thật là quá cảm tạ, mội tử, kia tỷ tỷ liền không khách khí lạp. Lý hương Nga gật đầu. Dương Phu Nhân bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, muội tử, này phố chuyển qua đi có một nhà phúc tới tử lầu, đó là ta lão gia sản. Nghiệp, nếu về sau ngươi có cái gì khó khăn yêu cầu trợ chức, liền đến phúc tới tử lầu tìm dương trưởng quầy. Đó là nhà của chúng ta người hầu, cũng là trong phủ lão nhân, đáng giá tín nhiệm, ngươi có cái gì đại nhân hướng hắn xin giúp đỡ, hắn sẽ chuyển cáo chúng ta. Lý Hương Nga cật đầu hẳn là, tốt ta đây trước tiên ở nơi này cảm ơn phu nhân ngươi lập. Theo sau, Dương Phu Nhân cùng Lý Hương Nga nói lời tạm biệt lúc sau liền mang theo Dương Nguyên Bảo, cùng với một chúng nha hoàng phú già. Chậm rãi rời đi. Lúc này, Vương Đại Phu chính là từ nghiêm túc mặt lạnh trung bài trừ vài phần ý cười, cười ha hả nhìn Lý Hương Nga, nhìn không chớp mắt. Ý đồ thập phần rõ ràng. Lý Hương Nga bất đắc chỉ mắt trợn trắng. Vương Đại Phu, ta này Bình Sứ Nhi Trung còn chưa lại trăm tới viên, đều bán cho ngươi, biết không? Đến nổi giá, Ngài tới định đi, Ngài chính là này trong thành số một số hai đại phu, ta tin tưởng ngươi sẽ không hố ta, đúng không? Lý Hương Nga âm thầm ở trong lòng nói thầm, liền. Tính một cái dược bán cái một lượng bạc tả hữu, này dư lại ít nói cũng có thể bán cái hơn một trăm lượng đi. Vương đại phu thật cẩn thận tiếp nhận dược bình, trên mặt cười ra một đóa cúc hoa dường như, liên tục cật đầu. Đó là, đó là, liền hướng về phía ngươi này. Thuốc viên có thể nhanh chóng trị tận gốc lớn lớn bé bé bệnh thương hàng, kia giá cả liền sẽ không thấp. Ngươi xem, năm lượng bạc một cái như thế nào? Nếu hiện tại Lý Hương Nga đang ở uống nước, kia nhất định sẽ phun vương đại phu vẻ mặt. Không cần hiểu lầm, không phải tức giận, mà là giật mình. Nguyên tưởng rằng có thể bán được một hai giá cả liền không tồi. Phải biết rằng, ở cổ đại, trừ ra đặc thù tình huống, tỉ như khô hạn hồng thủy linh tinh. Hai lượng bạc là có thể làm một gia đình ứng phó hơn nửa năm chi phí sinh hoạt. Trên thực tế, Lý Hương Nga nghe xong lời này ngay cả liền khụ vài cái mới định. Khụ khụ, vậy lấy vương đại phu ngài nói làm đi. Lý Hương Nga trong lòng mừng thầm. Bất quá, về sao ngươi lại có này đó thần kỳ? Thuốc viên, nhất định phải bán cho lão phu Nga. Lão phu cũng không thể làm những người khác nhanh chân đến trước. Lý Hương Nga cười tủm tỉm hứa hẹn xuống dưới. Khi đương nhiên, bán cho ai mà không bán a Vương Đại Phu tin được, chính mình cần gì phải lại đi tìm cái khác người hợp tác đâu, đã có nguy hiểm lại có vẻ thất tín với người. Nàng nhưng không như vậy ngốc. Chỉ chóp lát sau, trượt đồng được Vương Đại Phu phân phó tuôn ra một cái rương cổ, bên trong đầy bạc trắng, ướt chừng sáu trăm hai. Lý, Hương Nga đôi mắt cong cong, chỉ nhận lấy năm trăm lượng bạc, còn lại một trăm hai trở về cấp Vương Đại Phu. Vương Đại Phu trương đại đôi mắt, rất là kinh ngạc. Vương Đại Phu, Ngài Tuệ Nhãn Thức Châu, chúng ta đây cũng là lần đầu tiên giao dịch, này thiếu thu một trăm lượng bạc coi như ta cho Ngài hữu nghị giới đi. Hy vọng hợp tác vui sướng. Vương Đại Phu vỗ về râu, cười tửm tỉm cực cực đầu. Kia hảo. Nói xong, nhìn Lý Hương Nga, ánh mắt càng thêm nhu hòa. Tuy rằng nhìn ra được là cái tham tiền, nhưng là... Cũng không tham lam, là cái hạt giống tốt a. Ngay sau đó, Lý Hương Nga lại móc ra một cái bình sứ nhi, Vương Đại Phu thấy ánh mắt sáng lên. Thứ tốt. Đối với Vương Đại Phu suy đoán, Lý Hương Nga cấp ra khẳng định trả lời. Vương Đại Phu, đây là tóc đen hoàng, một ngày một cái. Danh như ý nghĩa, có thể làm ngươi đầu tóc từ bạch biến thành đen, đen bóng thuận trạch, trợ ngươi lại quá cái mười mấy hai mươi năm, cũng có thể bảo trì tóc đen bất biến bạch vương Đại Phu tiếp nhận tóc đen hoàng, nghe. Xong lời này, tức khắc mặt mày hớn hở, xem đến Lý Hương Nga thẳng kinh ngạc. Sư phụ ngươi có thể có ngươi như vậy chung linh tuệ tú đồ đề, nhất định lão sinh an ngũi nha. Lý Hương Nga nghĩ đến kia cũng không tồn tại sư phụ, hẳn hạ. Ngươi quá khen. Bán thuốc viên sự tình hạ màng, Lý Hương Nga tin được vương Đại Phu, liền đem nhà mình nữ nhi Lý Linh Nhi cùng tiểu đệ Lý hạo Phó Thác ở hiệu thuốc. Thịnh hắn hỗ trợ thuận tiện chăm sóc một chút. Nàng yêu cầu đi chọn mua vài thứ, mang theo hài tử. Không có phương tiện. Tổng không thể làm trò hài tử mặc đem rương cổ hoặc là lúc sau muốn chọn mua đồ vật thu vào không gian đi. Đi đến một cái không ai hẻm nhỏ chỗ trộm đem rương cổ bỏ vào không gian. Lý Hương Nga lúc này mới chân chính lên phố đi chọn mua nàng chính mình cho rằng là yêu cầu đồ vật. Lý Hương Nga đi vào một nhà tiệm lương. Một trung niên nhân bộ dáng trưởng quầy đang ở tiếp đải mặt khác khách nhân, nhìn dáng vẻ rất là bận rộn. Nhìn đến Lý Hương Nga một thân mộc mạc đi vào môn, tới cũng không có kỳ thị ý tứ, liền làm gã sai vặt đi trước lại đây tiếp đải nàng, hắn tiếp tục vội vàng. Lý Hương Nga nhìn trước mặt gã sai vặt, chỉ vào trong tiệm lương thực tin hỏi hỏi giá cả. "Tiểu huynh đệ, này lương thực bán thế nào a?" Cả sai vặt nhìn thoáng qua lương thực chủng loại, ma lưu trả lời nói, đây là chúng ta trong tiệm coi như là nhất thượng đẳng lương thực, cho nên, 45 văn tiền một cân, chắc giá. Lý Hương Nga nghe xong liếu lưỡi, nàng phía trước từ lý mẫu trong miệng. Biết được giá cả cũng không phải là cái này, hiện tại giá cả ít nhất trướng ba lần còn muốn nhiều a. xem ra này trong thành tuy rằng nhìn không chịu nhiều ít khô hàng ảnh hưởng. Trên thực tế, từ lương thực giá cả đi lên xem, ảnh hưởng cũng không nhỏ à. Khi cái này đâu? Lý Hương Nga chỉ chỉ nhìn muốn kém một ít lương thực, tiếp tục hỏi giá cả, tuy rằng nàng trong túi có không ít bạc, nhưng là, này khô hẳn trong lúc giá hàng dân lên, vẫn là có thể tỉnh tắt tỉnh đi. Cái này a cái này tin mể là 30 văn tiền một cân, nếu ngài ngại giá cả cao, bên này còn có thấp một chút giá cả. Lương thực phụ thấp nhất đều là mười mấy văn một cân, trong thành mặc khác tiệm lương cũng là cái này giá cả, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta là sẽ không lừa ngài. Lý Hương Nga nhìn chung quanh một vòng, nghe xong lời này, cực cực đầu. Lúc này, cửa hàng trưởng quầy cũng tiễn đi khách nhân, cười khanh khách đã đi tới, hướng về Lý Hương Nga chắp tay. Vị này phu nhân, xin hỏi ngài muốn mua chút cái gì? Lý Hương. Nga tự hỏi một chút. Chỉ chỉ ba mươi văn tiền một cân gạo thóc tính toán nhiều môi chút, chiều sao trong không gian phóng đến hạ, nhiều điểm lương thực trong lòng không hoảng hốt. Đây là trải qua quá mặt thế chi chứng, cái gì đều tưởng hướng trong không gian trang, để ngừa ra cái tình huống như thế nào lại không đến ăn. Chưởng quầy, loại này ba mươi văn tiền một cân lương thực cho ta tới cái năm trăm cân. Chưởng quầy vừa nghe lời này, đôi mắt chợt sáng ngời. Đại khách hàng A. Về phía trước một bước, chưởng. Quầy cười ha hả hướng tới Lý Hương Nga chắp tay. Tốt, phu nhân ngài chờ một lát. Nói xong, trưởng quầy liền an bài gã sai vặt đi trang lương thực đi. Lý Hương Nga vội vàng bổ sung. Tiện nghi cái loại này lương thực phụ, ơn, chính là 12 văn tiền một cân cái loại này cũng cho ta trang thượng 100 cân. đợi chúc trang hảo, còn muốn viện tói thỉnh ngài làm người giúp ta đem này, đó lương thực đều chọn đến này phố quá khứ cái kia ngõ nhỏ. Ân, không sai biệt lắm 16 lượng bạc là có thể mua nhiều như. Vậy lương thực đối với nàng chính mình hôm nay tránh kia 1000 lượng bạc, bớt quá tiêu hao không đến 2% thôi. Ân, có lời. Ngạch, nếu bất hòa khô hành trước giá thị trường tương đối nói, chưởng quầy vừa nghe, chạy nhanh ứng hạ. Phu nhân, ngài xin yên tâm, chúng ta nhất định cho ngài làm được. Không nghĩ tới trước mặt vị này phu nhân nhìn mộc mạc, vừa ra tay chính là mười mấy lượng bạc xin ý. Chân nhân bất lộ tướng A. Đám người đem lương thực đều chọn tới rồi chính mình chỉ định ngỏ nhỏ. Lý Hương Nga cảnh giác xem xét bốn phía, xác nhận phụ cận một người cũng không có, lúc này mới vung tay lên, đem lương thực toàn bộ tàng tiến trong không gian. Lấy lọng lương thực, Lý Hương Nga quyết định đi tiệm tạp hóa mua chút dầu muối tương giấm gì đó, gia vị thiếu nguyên liệu nấu ăn lại hảo cũng ăn ngon không đến chạy đi đâu. Chiều sau nàng hôm nay cũng tránh không ít bạc. Cũng hoa không bao nhiêu, vì thế, Lý Hương Nga, lại hoa cần một lượng bạc tử mua tiệm tạp hóa hiện có một ít gia vị, tuy rằng, chủng loại rất ít, lúc sau trò cũ trọng thi, chẩn theo đồ vật đi đến phía trước ngõ nhỏ, lại lén lúc đem đồ vật để vào không gian. Đi ngang qua bán bánh bao màn thầu bán hàng rong trước, Lý Hương Nga ngửi được đồ ăn mùi hương nhi, ánh mắt sáng lên, ngừng lại, Lý Hương Nga trong lòng có điểm cho dự. Nghĩ nghĩ, nếu không cũng mô điểm ăn chính phóng không gian đi. Muốn ăn thời điểm có thể trực tiếp lấy ra tới ăn, lấy đi vào gì hình dáng lấy ra tới vẫn là gì dạng, một chút cũng không cần lo lắng bánh. Bao màn thầu sẽ biến chất gì đó, nàng không gian chính là có thể giữ tươi. Nghĩ đến liền làm, vì thế, Lý Hương Nga lại hoa cần hai lượng bạc bao viên nhà này, bán hàng trong sở hữu bánh bao màn thầu. Tràng đầy và đại cái lồng hấp cũng làm bắn hàng rong hỗ trợ chọn đến chỗ cũ, trò cũ trọng thi, đều phóng không gian tồn. Nhìn trong không gian tân thêm vào đồ ăn, Lý Hương Nga trong lòng nhưng thỏa mãn. Nghe được cách đó không xa thịt heo quán đồ tệ ở lớn tiếng thét to, Lý Hương Nga không có chút nào. Do dự liền đi qua, ở thịt heo quán phía trước ngừng lại. Đều mua nhiều như vậy, lại mua chút thịt đi. Lý Hương Nga chính mình cho chính mình tìm lý do. Quả nhiên, nàng yêu nhất vẫn là thịt heo A. Chờ đến kia mới vừa mua hơn 20 cân thịt heo, cũng đã lẳng lặng nằm ở nàng trong không gian, Lý Hương Nga lúc này mới một phách đầu, nhớ tới nàng không phải đã sớm tính toán cấp, trong nhà mỗi người đều mua một kiện nhi quần áo mới sao. Đi vào trang phục cửa hàng, Lý Hương Nga trực tiếp ấn người. Trong nhà thân hình các cấp tuyển một bộ quần áo, trực tiếp mua tới. Trừ bỏ trang phục, Lý Hương Nga còn mua một ít vải vóc. Lấy về đi chậm rãi làm bộ đồ mới. Trang phục vô lão bản nương khó được cặp phải giống Lý Hương Nga, như vậy dứt khoát không bắt bẻ khách nhân, thẳng tắp cười đến không khép miệng được. Ra trang phục cửa hàng, Lý Hương Nga nhìn trong tay quần áo cùng vải vóc, cảm giác thành tựu mười phần. Nghĩ thời gian không còn sớm, nàng tính toán hội hiệu thuốc đi tiếp Linh Nhi cùng. Tiểu hạo, lúc này mới đột nhiên nhớ tới chính mình trên tay chỉ lấy trang phục cùng vải vóc. Mà trong không gian những cái đó thức ăn còn không có đều ra tới một ít đâu. Tổng không thể không tay trở về lại từ trong không gian biến ra ăn đến đây đi, kia chính mình hơn phân nửa sẽ bị trở thành yêu quái cấp thiêu. Suy xét hạ, Lý Hương Nga quyết định, bà xung túc cho nên chức khoát lại mua một ít để ở trên tay mang về đi, trong không gian những cái đó đồ ăn vẫn luôn đều hư không được, liền trước. Lưu trữ B có sóc tính chất đặc biệt Lý Hương Nga như vậy nghĩ. Lý Linh Nhi cùng Lý Hạo đang ở hiệu thuốc sảnh ngoài trên ghế đoan quả nhiên ngồi, thường thường mắt trong mong hướng cửa hàng bên ngoài nhìn lại xem. Đang nghĩ ngợi tới mẫu thân tỷ tỷ như thế nào còn không trở lại. Chờ bọn họ lại một lần nhìn về phía bên ngoài thời điểm, liền thấy Lý Hương Nga, dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật chậm rãi hướng tới cái này phương hướng đi tới. Lý Linh Nhi cùng Lý Hạo ánh mắt sáng lên, kích, động liền từ nhỏ trên ghế bò xuống dưới, chạy tới nhanh đón. Mẫu thân, tỷ tỷ nhìn trước mặt này hai rương cương mặt tươi cười, Lý Hương Nga đôi mắt cong cong, không chút nào bụng xỉn chính mình khích lệ. Thật ngoan, liền như vậy vô cùng đơn giản hai chữ, khiến cho Linh Nhi cùng Tiểu Hạo lại lần nữa lộ ra càng vì sáng lạng tươi cười. Cùng Vương Đại Phu từ biệt lúc sau, Lý Hương Nga liền mang theo nữ Nhi cùng Tiểu đệ tới, rồi cùng Lưu Đại Gia ước định tốt địa phương. Lúc này, Lưu Đại Gia xe. Bà đã ngồi vài người, có chút quen mặt, cụ thể tên kêu không ra, đối phương nhìn đến nặng trong tay bao lớn bao nhỏ, không khỏi ánh mắt lộ ra hâm mộ ghen ghét biểu tình. Lý Hương Nga khóe miệng hơi câu, hướng về phía bọn họ cực cực đầu, xem như chào hỏi qua. Đến nỗi hâm mộ ghen ghét, Lý Hương Nga tỏ vẻ, thu đi, lúc này mới đem bao lớn bao nhỏ đồ vật phóng tới trên xe, cũng đem hai tiểu hài tử bế lên xe, xe bò chậm rãi đi trước. Ra khỏi cửa thành khẩu, Lý Hương Nga có khác ý vị hướng tới. Mặt sau lít mắt một cái, thần sắc mặt danh. Quả nhiên, trên đường trở về, ở đi ngang qua một mảnh rừng cây nhỏ thời điểm, lưu đại gia xe bò lại đột nhiên bị một đám che mặt người cấp ngăn cản. Ngươi, ngươi, thước thời, đem trên người đáng giá đồ vật toàn bộ giao ra đây. Chúng ta chỉ dựt tiền không cướp sát. Trong đó một cái che mặt dẫn đầu người chỉ vào Lý Hương Nga. Nhìn kia bao lớn bao nhỏ đồ vật, mắt lộ ra thèm nhỏ dãi, nói ra chính mình đám người mục đích. Bọn họ chính là được tin tức. Người này trên người nhưng có không ít bạc đây chính là một con đại dê béo a Rốt cuộc tới. Lý Hương Nga nheo nheo mắt, khóe miệng nhấp nhấp, cười lạnh thanh. Ta đồ vật cùng các ngươi có quan hệ gì đâu, thước thời mau cút. Nếu không đợi chút ta khiến cho các ngươi biết biết, hoa nhi vì cái gì sẽ như vậy hồng, hừ các ngươi hiện tại rời đi còn kịp, phẩm chừng chính mình mua sắm thời điểm khiến cho bọn họ động tâm tư, thật là làm khó bọn họ theo lâu như vậy à? đơn giản bọn họ không phát, hiện chính mình không gian, chỉ là phát giác nàng bốn khí chọn mua, suy đoán trên người nàng có đại lượng bạc, hảo đi, bọn họ nào đó trình độ thượng chân tướng, a, cầm đầu mấy người cho nhau nhìn nhìn, sợ ngay người, lần đầu đụng tới bị đánh cướp người còn như vậy hoành. Người như vậy hoặc là là ngốc thiếu, hoặc là, chính là thật sự có điều dựa vào. Bất quá, bọn họ không cho rằng như vậy một cái nhựt nữ tử có thể có cái gì bản lĩnh. Mau tới tay bạc, cũng không thể làm nó cất bay. Cầm đầu, người liếc liếc mắt một cái xe bò thường những người khác, mặt mang ghét bỏ nói đến. Người khác có thể đi, nhưng là, người này ngoại trừ, giao ra người sở hữu tài vật. Chờ những người khác đều đi rồi. Này tiểu phụ nhân liền càng không có nghi thức, hừ hừ, vốn chỉ trên xe người, đang ở ngư một câu ta một câu án cách Lý Hương Nga liên lụy bọn họ, liền nghe thế sao một câu, đột nhiên thấy sống sót sau tai nạn. Tuy rằng bọn họ bị đánh cướp người ghét bỏ, nhưng bọn hắn chẳng những không có phẫn hận, khí giận, ngược lại thực may mắn, may mắn bọn họ không có trở thành đánh cướp mục tiêu. Biết chính mình đám người an toàn, bọn họ lúc này mới có tâm tình mặt lộ vẻ thương hại nhìn về phía Lý Hương Nga, trong lòng nhận định Lý Hương Nga danh tiết khó giữ được. Chỉ dựt tiền không cướp sát, ai tin à? Mọi người nhìn Lý Hương Nga kia trương trổ mã càng thêm mỹ lệ chung nhang, trong lòng nói thầm. Lưu Gia Gia vô thố nhìn mọi người cùng Lý Hương Nga. Này, này, này! Lý Hương Nga sắc mặt trầm. Tỉnh, không hề có để ý, ngược lại a ngũi Lưu Đại Gia. Lưu đại gia, yên tâm đi, này bốn năm người không thể làm khó dễ được ta, người trước giá xe bò đi trước, có thể tới trước mấy trăm mét chỗ ngoài bìa rừng chờ ta, chờ xử lý những người này, ta theo sau liền đến. Lưu đại gia vô pháp, theo trên xe những người khác khẩn cấp thuốc chụp thanh, lúc này mới không nạnh lòng đánh xe đi xa, chỉ còn lại lý hương Nga ba người cùng trên mặt đất kia một đống lớn đồ vật, phá lệ thấy được. Như thế nào, nghĩ. Thông suốt, thống khoái lấy ra bạc, đồ vật lưu lại, chúng ta liền tha các ngươi rời đi. Cầm đầu người nọ nhìn Lý Hương Nga bất động với giống nhau thôn phụ chung nhang, hát hát cười nói. Lý Hương Nga nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, chán sống Lý Hương Nga hơi âm trầm thanh âm dặn dọ hai cái tiểu đậu đinh, linh nhi, hạo nhi, nhắm mắt lại đưa lưng về phía ta, nghe được cái gì đều đừng động, ở trong lòng yên lặng đếm đếm, chờ đến ta nói có thể thời điểm lại mở, biết không? Lý Linh Nhi tin tưởng, chính mình mẫu thân thật mạnh, gật đầu. "Tốt, nương, Linh Nhi biết rồi." Lý Hạo tuy rằng lo lắng, nhưng tin tưởng hắn tỷ tỷ nếu làm như vậy khẳng định có nặng lý do, cũng gật đầu đáp ứng. "Tốt, tỷ tỷ, như thế nào, không đành lòng làm bọn nhỏ xem nha. Ha ha ha." Đối diện mấy người trêu đùa, Lý Hương Nga nheo nheo mắt, khóe miệng hơi câu, khó được hiện ra một tia âm trầm. Đúng vậy, hài tử còn nhỏ, đương nhiên không đành lòng bọn họ xem lạp. vừa dứt lời, không đợi đối diện mấy cái che mặt. Người hướng oai chỗ tiếp tục suy nghĩ, bọn họ đã bị bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện dây make-up tập kích. Trong tay vũ khí sôi nổi bị đánh rớt. a, đây là thứ gì? Trong đó một người nhìn truyền đến chính mình trên tay mặn đằng, còn đang không ngừng buộc chặt, trong lòng hoảng hốt, kinh hô ra tới. Đây là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Nháy mắt, một đám người nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Không biết mới là đáng sợ nhất. Còn làm không rõ tình huống những cái đó đánh cướp người sôi nổi. Lâm vào khủng hoảng, hoảng không chọn lộ hô to hướng về khắp nơi chạy trốn, nơi nào còn lo lắng đánh cướp Lý Hương Nga đâu. Đại ca, có yêu quái A, A, A, chạy mau A, nháy mắt, này đàn đánh cướp người hoảng sợ nhìn đến chung quanh cây cối phản phất đều sóng lên. Có nhánh cây mạng đằng hung hăng hướng chính mình đám người trên người trượt trừ trừ, có mạng đằng chống suốt tui chống nhau, đưa bọn họ bó lên lại quăng ra ngoài, có đem người bó lên, treo ở trên không, trên dưới lắc lư lại ngã. Xuống, thẳng rơi bọn họ mặt mũi bầm dập, kêu cha gọi mẹ, cứu mạng A, ta cũng không dám nữa A. Nữ hiệp, Nga, không, thần tiên nải nải, tha mạng A, chúng ta cũng không dám nữa. Xem lý hương Nga hảo không thoải mái. Một lát sau, xem giáo hứng bọn họ giáo hứng không sai biệt lắm, Lý Hương Nga tiếp tục dùng một hệ dị năng đem mọi người đều bó thành bánh chưng, cột vào trên cây. Nhìn bọn họ một mảnh hỗn độn, Lý Hương Nga cười ha hả đi lên trước, ở đối diện mấy người hoảng sợ sợ hãi. Trong ánh mắt, mặt lộ vẻ châm chọc. Các ngươi có thể a đánh cướp ha. Đánh cướp đánh tới ngươi cô nãi nãi trên đầu, chán sống các ngươi ngươi cô nảy nãi đại triển thân thủ thời điểm các ngươi còn không biết, ở nơi nào kiếm cơm ăn đâu. Cầm đầu người nọ một bức mặt mũi bầm chọc đầu heo hình dáng, đối với Lý Hương Nga liên tục xin tha. Yêu quái, A không, nữ hiệp A không, là tiên nữ, tiên nữ tha mạng A, chúng ta có mắt không thấy thái sơn, phạm đến ngài trên đầu, chúng ta cũng không dám. Nữa, tha chúng ta đi, ta thường có lão hạ có tiểu đây cũng là không có biện pháp mới ra tới đánh cướp nha chúng ta thật là lần đầu tiên đánh cướp về sau thật sự cũng không dám nữa cười lạnh một tiếng lý hương nga ném này khởi mạng đằng lại tại đây người trên mặt trừ một phen lần đầu tiên đánh cướp nghiệp vụ rất thuần thục sao chỉ trượt tiền không cướp sắt xem các ngươi lần sau còn dám không dám thật thật chán sống nghe thấy mấy người tiếng kêu lên lý hương nga như là cái gì cũng chưa phát sinh chống nhau Lý Hương Nga không nghĩ bại lộ chính mình dị năng, chỉ có thể phân biệt thưởng bọn họ một phen ký ức phấn, lấy đạt tới tiêu trừ bọn họ ký ức mục đích, hôm nay phát sinh sự tình, bọn họ đem hoàn toàn quên. Lúc sau, Lý Hương Nga trực tiếp ở trói chặt bọn họ đại thủ trước đất trống thượng, viết thượng mấy cái đại đại tự. Chúng ta là bọn cướp, cầu bắt chữ. Theo sau, nàng liền mang theo đang ở nghiêm túc nghe lời đếm số hai cái tiểu đậu đinh trời đi, hướng tới lưu. Đại gia khả năng dừng lại xe bò sở tài đi đến, đến nỗi những cái đó bọn cướp Lý Hương Nga tỏ vẻ, bọn họ có thể, hay không bị lúc sau phát hiện người đưa quan ăn lao cơm lấy thưởng mà lại hoặc là bọn họ có thể hay không bị chính mình rắc, quá liều ký ức phấn cấp trực tiếp biến thành ngốc tử hay là suy si nhi tê lì, vậy không ở nàng chính mình suy xét trong phạm vi. Nàng chỉ thờ phụng một cái, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta. Trảm, Thảo, Trừ, căn Lý Hương Nga, hung tận mà nghĩ, ra rừng cây, Lưu Đại Gia ngoài dự đoán ở nơi đó chờ Lý Hương Nga, nhìn đến trên xe không, không ai, Lý Hương Nga lúc này mới từ Lưu Đại Gia trong miệng biết được, những người khác sự không liên quan mình cao cao treo lên, không muốn chờ Lý Hương Nga, cảm thấy nàng khẳng định gặp nạn, bất cả người lẫn của, không cần thiết lại chờ, vả lại. Những người đó lo lắng bọn cướp sẽ một lần nữa đem mục tiêu chỉ hướng bọn họ này, đó vô tội người ở lưu đại gia kiên trì hạ, bọn họ không? Nghĩ chờ, chỉ có thể chính mình xuống xe dùng hai chân chậm rãi đi trở về đi. Chỉ dư lưu đại gia một người lưu tại nơi này, chờ mong Lý Hương Nga sẽ được cứu vớt, có kỳ tích phát sinh, không nghĩ tới Lý Hương Nga thật sự nguyên vẹn đã trở lại. Lý Hương Nga trong lòng rất có cảm xúc. Không nghĩ tới Lưu Đại Gia thật sự sẽ chờ nàng, ít nhất Lưu Đại Gia có kia phân tâm. Tới rồi đại cây hòe hạ, Lý Hương Nga móc ra một trăm cái tiền đồng, ở Lưu Đại Gia kinh ngạc mà không thể tin được trong ánh mắt nhé. Vào hắn trong lòng bàn tay, không dung cự tuyệt. Lưu Đại Gia, hôm nay phiền toái ngài, này đó tiền đồng là ta một mảnh tâm ý, làm ơn tất nhận lấy. Nhìn Lý Hương Nga ba người đi xa thân ảnh, Lưu Đại Gia trong lòng cảm xúc. Thật tốt một hài tử a bị những người đó nói thành như vậy. tiến phòng, Lý Hương Nga liền bị xoát xoát nhìn qua mấy đôi mắt cấp hoảng sợ. Hô, trương thẩm cùng hà thị mẫu tử như thế nào cũng ở chỗ này. Lý Hương Nga nhìn trong phòng nhiều ra tới vài người, mày không tự. Chác nhíu lại. Ngay sau đó, nàng nghĩ tới xe bò thượng vài người khác. Các nàng khô môi múa mép. Bằng không. Ngày thường cũng không gặp trương thẩm các nàng lại đây tìm Lý mẫu Tán gẫu nha, đều vội vàng sinh tồn đâu. Sao có thể như vậy xảo? Chính mình mới vừa ở trên đường gặp được cướp bóc, trở về trong phòng liền nhiều mấy cái người ngoài. Hơn nữa, Lý Hương Nga rõ ràng nhìn, đến Hà Thị trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa, theo sau yên lặng xuống dưới, khôi phục. Tiểu tức phụ bồ gián. Nếu không phải ánh mắt Nhi Hảo thật sự thấy... Nàng phẩm chừng đều phải hoài nghi có phải hay không chính mình hoa mắt. Trương thẩm xem chính mình ánh mắt, cũng tràn ngập thương hại cùng một ít thấy không rõ đồ vật. Nương, chúng ta đã trở lại. Lý Hương Nga nhịn không được ra tiếng, đánh cậy này tạm thời lặng im. Lý Mẫu nhìn đến Lý Hương Nga hoàn chỉnh vô khuyết đã trở lại, tức khắc trong lòng buông lỏng Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Vừa nói, Lý Mẫu đứng dậy hỗ trợ. Tiếp nhận Lý Hương Nga trong tay đồ vật, hốt mắt giống như còn là hồng hồng, tựa hồ đã khóc. Lý Hương Nga trong mắt chật lé, quả nhiên, trương thẩm nhìn đến Lý Hương Nga mang về tới kia tràn đầy đồ vật, trong mắt mãn hạm hâm mộ. Ngay sau đó nhìn về phía Lý Hương Nga trong ánh mắt, thương hại biến mất, phản chi thay thế chính là tràn đầy kinh thường cùng miệt thị. Mất công nàng nghe nói Lý Hương Nga trở về trên đường ngộ trở, còn đồng tình hạ, không nghĩ tới. Tấm tắt, đời phong bại tục A. Lý Hương Nga nhìn đến trương thẩm ánh mắt không ngừng ở chính mình trên mặt nhìn quét, kia trần trụi khinh bỉ nhìn xuống sắp bùng nổ hỏa khí. Có ý tứ gì? Người này nên sẽ không cho rằng, chính mình dùng cái gì làm người khinh thường phương pháp mới bảo vệ mấy thứ này, mới có thể bình an trở về. Buồn cười. Trương thẩm âm dương quái khí nhìn Lý Hương Nga, sao sao miệng, một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng Hương Nga Không phải thiếm nói ngươi, này đó ngoài thân vật cố nhiên quan trọng, nhưng, nơi nào quan trọng đến quá nữ nhân danh tiết đâu, ngươi đứa nhỏ này phía trước liền bởi vì Hoài Linh Nhi mà chịu đủ tranh luận, liên lụy cha mẹ ngươi đi theo ngươi bị ngươi nải đuổi ra khỏi nhà, như thế nào liền không trướng trướng trí nhớ, sao còn không biết trong sạch đối với một nữ nhân tới nói tầm quan trọng là, có bao nhiêu đại Ngươi cũng đừng không cao hứng, thiếm đây chính là vì ngươi hảo a Ngươi xem ngươi hôm nay nháo ra tới chuyện này nhi, làm cha mẹ ngươi sau này như thế nào ngẩn, được đầu tới. Nghe vậy, lý mẫu mắt mạo nước mắt, bắt lấy trương thẩm tay, cậu xin nói. Trương đại tỷ, ngươi đừng nói nữa, Hương Nga đứa nhỏ này không phải là người như vậy, ta tin tưởng nàng. Hốn chi cái gì cũng chưa phát sinh đâu, ngươi nhìn xem, Hương Nga lại không có quần áo bất chỉnh, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Hương Nga đứa nhỏ này cũng là ngươi xem lớn lên, ngươi đây là muốn cho Hương Nga mệnh nha. Rõ ràng cái gì cũng không phát sinh nha, Lý Mẫu nhìn đến Lý Hương. Nga đi trong thành thời điểm là dì dạng, trở về thời điểm cũng là dì dạng. Biết nhà mình nữ nhi không xảy ra việc gì, không đợi thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi, chợt liền nghe Trương Thị như vậy vừa nói. Xem trương thị người nọ tựa hồ muốn đem hương Nga đứa nhỏ này bị bọn cướp hỏng, rồi trong sạch cái mũ này, các cao khấu ở nhà nàng nữ nhi trên đầu, càng là cấp ra nước mắt, vội vàng vì nhà mình nữ nhi biện giải. Trương thẩm méo máu, dường như hảo ý, lại mồm miệng sắc bén. Ta nói đại mùi tử a, hương Nga đứa nhỏ này cũng là ta nhìn lớn lên, ta cũng là vì nàng hảo, có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra. Che che dấu dấu ngược lại càng làm cho người khinh thường, ta này không phải có ý tốt chỉ điểm chỉ điểm hương Nga sao. Này bị bắt cùng chủ động khác biệt nhưng lớn đi. Nói xong, trương thẩm phẫn phất còn nhiều ủy khuất trường như, giống như nàng một mảnh hảo tâm bị trở thành lòng lan giả thú. Lý mẫu nghe xong lời này, tức giận đến phát sung. Trương Thị, ngươi có ý tứ gì? Không có chứng cứ liền không cần tùy ý bôi nhọ nhà ta hài tử. Ta lặp lại lần nữa. Nhà ta hương Nga chuyện gì nhi đều không có, ngươi không cần nói như thế nữa. Nếu không, chúng ta hai nhà giao tình liền đến đây là ngăn. Lý Mậu tính tình luôn luôn ôn hòa, khó được cùng người hồng một lần mặt. Lần này, nàng thật sự đối trương thị quá thất vọng rồi. Đây là một cái thiếng nên nói nói sao. Trương thị cũng nổi giận. Thật là hảo tâm trở thành lộ can phổi, nhà ngươi hương Nga nếu không phải dùng. Không sáng rọi thủ đoạn, nàng có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về, nàng có thể giữ được nàng kia bao lớn bao nhỏ đồ vật, nha nha, xem mấy thứ này, không cái mấy lượng mười mấy hai, có thể mua được đến sao. Những cái đó vọn cướp là ngốc tử nha, sẽ vô duyên vô cớ phóng đánh giá đồ vật không cần. Lý Hương Nga cái kia tiểu tiện nhân. Trước kia không hoài thượng Linh Nhi thời điểm liền câu dẫn nhà Mình Nhi Tử một lòng dừng, ở nàng trên người, bị người phát giác chưa kết hôn đã có thai lúc sau, nhà Mình Nhi Tử cư nhiên còn nghĩ muốn cưới nàng quá môn. Hiện giờ cũng là thường thường chiếu cố các nàng gia, đối lập chính mình cái này làm nương còn hảo. Lần trước liền bởi vì cái này tiểu tiện nhân té xỉu, nhà Mình Nhi Tử cư nhiên phân nửa chỉ gà cho nàng cha mang về. Chính mình cái này đương nương cũng chưa có thể ăn thường mấy khẩu đâu. Đều cho tiện nhân này, nghĩ nghĩ, trương thị càng cảm thấy chính mình chiếm lý, liền càng cảm thấy phẫn nộ. Nàng cho tới nay đối lý hương Nga oán trách, cùng phẫn hận lúc này xem như bay lên tới rồi một cái đỉnh điểm. Đáng tiếc lý hương Nga không biết này hết thảy, liền tính đã biết nàng cũng sẽ không để ý, một ngoại nhân mà thôi, trọng tới không đáng nàng tốn nhiều tâm tư. Lúc này, Hà Thị ông nhi tử tiểu hướng mắc dịch đến trương thị phía sau, làm như an ngột, cũng muốn nghĩ cách sống sót nha, mặc kệ Hương Nga tỷ làm ra cái gì quyết định, chắc chắn có nặng lý do. Chúng ta hẳn là may mắn Hương Nga tỷ còn sống, này liền đủ rồi. tựa hồ là là ám chỉ Lý Hương Nga tham sống sợ chết, không có lấy chết mình chí. Lý Hương Nga châm chọc cười cười. Hà Thị nữ nhân này đây là muốn đem không giữ phụ đạo mất tranh tiếc cái mũ này. Vững vàng mang ở trên đầu mình, làm nàng trích không xuống dưới nha. Nàng rất muốn biết, các nàng rốt cuộc cái gì thùa cái gì oán. Chẳng lẽ nàng đoạt nặng nam nhân? Không thể không nói, Lý Hương Nga nào đó trình độ thượng chân tướng. Lý Mẫu Dùng không thể tin được ánh mắt nhìn chậm chậm hà thị. Nàng không nghĩ tới, thường lui tới cái này, thoạt nhìn hiền lương chịu ngoan người lúc này lại trở nên như thế xa lạ, vì sao? Còn có, Trương thị cũng là Lý Mẫu Lâm vào Mê Mang. Nàng cho rằng, liền tính hướng về phía hai nhà đương gia nam nhân Chi Giang Hữu Nghị, các nàng này đó nữ nhân cũng nên là hòa thuận, không nên là cái dạng. Này, nói đủ rồi sao? Thời gian không còn sớm, nói vậy Trương Thẩm các ngươi còn có rất nhiều chuyện này không vội xong rồi đi. Lý Hương Nga lạnh mặt hừ một tiếng, ngắn gọn sáng tỏ, thiếu chút nữa không trực tiếp hạ lệnh trục khách. Lý Hương nga bên cạnh hai chỉ tiểu bao tử tuy rằng ngay thơm mờ mịt cũng biết mẫu thân tỷ tỷ trước mặt này vài người không có hảo ý khi dễ nhà mình mẫu thân tỷ tỷ là người xấu. Tức khắc hai cái tiểu gia hỏa đều biểu môi tức giận trừng mắt trương thị mẹ chồng nàng dâu hai tựa hồ muốn đem này mấy cái khách không mời mà đến cấp đuổi đi đáng thương bọn họ tay nhỏ chân nhỏ nhi căn bản lực bất tầm tâm cũng cũng chỉ có thể ngậm lại. Lý Hương Nga nguyên bản không nghĩ lãng phí thời gian, ở Trương Thị Hà thì đám người trên người, thanh giả tự thanh, không nghĩ tới các nàng nhưng thật ra càng nói càng hăng say nhi, Lý Mẫu đều mau bị các nàng một hồi vô hẳm đã kích thương tích đầy mình. Nhắm mắt làm ngơ, nàng thật sự không nghĩ làm Lý Mẫu hợp, với bị kích thích, Trương Thẩm lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, mã cái mặt già như là người khác thiếu nàng giống nhau, tính, nhiều lời vô ích. Nếu chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai hảo tâm khuyên can cho các ngươi hiểu lầm, chúng ta về sau không hề nói chính là, này làm người a, vẫn là đến giữ khuôn phép một bước một cái dấu chân mới được. Ai nha, không nói nhiều, nếu không lại đến bị oán trách, nhìn Trương thị kia âm dương quái khí bồ dáng, Lý mậu tức giận đến phát run, sắc mặt tái nhợt vô. Lực, phản phúc, ngươi đều là người xấu, Linh Nhi không thích các ngươi. Tiểu Hạo cũng là đầy mặt tán đồng chi sắc. Nghiêm túc đầu nhỏ theo Linh Nhi xuất khẩu lời nói một chút một chút. Trương thẩm còn muốn nói gì, còn không có tới kịp nói ra, chỉ nghe thấy bang một tiếng vang lớn, tức khắc nói cái gì đều nghẹn đi trở về. Chờ đến hướng phát ra tiếng vang địa phương nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất rơi rụng một đống vụn gỗ, mà nơi đó phía trước bày, hát nhiên là một trương rách tung tóe bàn gỗ. Chờ phút này, kia bàn gỗ lại biến thành một đống chất thải công nghiệp. Rốt cuộc nhìn không ra nó nguyên lai gương mặt thật. Trương thẩm thân mình trung rảy, nháy mắt sợ ngay người. hạ thì thấy thế, cũng là cả người run lên. Ngay cả khi ôm nhi tử tiểu hướng bắt tay cũng khống chế không được hơi hơi buộc chặt, khiến cho tiểu hướng bắt không thoải mái dãy vùa hạ. Linh nhi cùng tiểu hạo thấy thế, đôi mắt sáng long lanh. Linh nhi càng là hoang hôn một tiếng, mắt lộ ra sùng bái. Mẫu thân hảo bỏng. Linh nhi yêu. Nhất mẫu thân. Linh Nhi muốn mau mau lớn lên, Linh Nhi muốn chấm mẫu thân chấm nhau lợi hại. Lý Hương Nga thu hồi phát ra không gian nhận tay, đặt ở bên cạnh người, Lý Hướng Trương Thị đám người, chò hỏi. Cái này các ngươi nhưng vừa lòng. Trương Thị cùng Hà Thị ngốc ngốc không nói gì. Lý Hương Nga cười lạnh hạ, từng câu từng chữ hỏi. Hiện tại, các ngươi còn cảm thấy ta sẽ yêu cầu chủ động hướng đi những cái đó, bọn cướp nịnh nọc mới có thể được đến sống sót cơ hội mới có thể giữ được. Ta mua đồ vật, ân, các ngươi nói nói là cái dạng này sao? Trương thị nhìn Lý Hương nga lạnh băng trường như không có một tia đồ ấm ánh mắt, lại mộc mộc nhìn mắt kia đôi toái ra, tay ngăn không được run rẩy. "Không, không có, là, là thiếm hiểu lầm ngươi, ngươi đừng, đừng trách móc. Đã, nếu ngươi thật sự không xảy ra chuyện gì nhi, ta đây cùng ngươi tẩu tử liền an tâm rồi. Thời gian không còn sớm, ta, ta, chúng ta liền đi trước." Đây là cái sát thần. Trương Thị như vậy nghĩ, kéo hư nhuyễn hai. Chân từng bước một đi ra ngoài. Hà Thị cũng thật cẩn thận vội vội vàng vàng theo đi, lên xem kim mẹ chồng nàng dâu hai bộ dáng, phản phất có quỷ ở phía sau truy trường như. Lý Hương Nga châm chọc nghĩ đến. Nếu Trương Thị Hà Thị đám người biết Lý Hương Nga suy nghĩ, nhất định hô to oan ổn. Cũng không phải là so quỷ còn đáng sợ, có thể làm bàn gỗ vỡ thành ra nha. Phải biết rằng, này cái bàn đây chính là gỗ đạch nha. Bàn gỗ lại cũ nát cũng không phải một người tùy tùy tiện tiện là có thể trực. Thành như vậy a a tổn thọ Nga. Đám người đi rồi, đồng dạng xem ngốc Lý Mẫu cũng phục hồi tinh thần lại. Lý Hương Nga sợ Lý Mẫu sợ hãi, làm bộ ủy khuất hỏi Lý Mẫu. Nương, ngươi có thể hay không không cần nữ nhi lạp. Hỏi xong, Lý Hương Nga còn cẩn thận dè chặt lôi kéo Lý Mẫu cánh tay lắc lắc. Lý Mẫu chớp chớp mắt, lúc này mới tự hốt hoảng trạng thái trung hoàn toàn thanh tĩnh. Nhi A, ngươi yên tâm, ngươi là vì nương tâm đầu nhục, mặc kệ như thế nào, nương đều sẽ không trách ngươi, ngươi. Vĩnh viễn là ta nữ nhi, điểm này, sẽ không thay đổi. Nói xong, Lý Mẫu thật mạnh gật đầu, biểu tình kiên định, như là chứng minh nàng nói chính là thật sự. Lý Hương Nga tức khắc mặt mày hớn hở. Linh Nhi cùng tiểu hào cũng đi theo tỏ thái độ. Linh Nhi sẽ không rời đi mẫu thân. Tỷ tỷ, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. Theo sau, Lý Mẫu nghĩ này tiền căn hậu quả, vỗ vỗ ngực không khỏi cảm thán. Hương Nga, may mắn ngươi biết võ công, nếu không sự tình thật sự không dám tưởng tượng a. Lý Hương Nga lặng lặng nghe, không nói chuyện. Như vậy cũng hảo. Khiến cho Lý Mẫu cho rằng nàng sử dụng dị năng là võ công một loại đi. Sự tình xem như hạ màn. Lý Hương Nga liền chậm rãi hướng Lý Mẫu tự thuộc ở trong thành phát sinh sự tình, bao gồm nàng chế tác thuốc viên rốt cuộc bán thành bạc theo sau, nàng lấy ra chọn mua đồ vật, chống nhau chống nhau lấy ra tới cấp Lý Mẫu, bao gồm những cái đó quần áo mới, xem đến Lý Mẫu mặt mày hớn hở. Cuối cùng, Lý Hương Nga lấy ra 50 lượng bạc, đưa cho Lý Mẫu, làm nàng bảo quản, làm Lý Mẫu rất là thụ sủng nhược kinh. Tiêu phí một hồi lâu thời gian, Lý Hương Nga mới làm Lý Mẫu kế tiếp. Thật tốt, ta nữ nhi chính mình đều có thể tránh bà, có thể tránh người khác đã nhiều năm đều tránh không tới bà, nhà của chúng ta ngày lành rốt cuộc tới. Để cho người khác hâm mộ đi, chúng ta quá hảo tự mình nhật tử là được. Tàn hảo kia 50 lượng bạc, Lý Mẫu vẫn là nhịn không được liên tục cảm thán, đầy mặt đều là vui mừng chi sắc. Lý Hương Nga một phát. Đầu. Ai nha, thiếu chút nữa đã quên một sự kiện nhi. Ngay sau đó, Lý Hương Nga lấy ra một lọ tóc đen hoàng, đưa cho Lý Mẫu, cũng kỹ càng tỉ mỉ nói này thuốc viên tác dụng. Mừng đến Lý Mẫu vẫn luôn trên mặt mang theo tươi cười. Liền tính nữ nhi cấp thuốc viên không hiệu quả, cũng có thể vui vẻ. Giữa trưa cơm trưa thời điểm, Lý Phụ trở về ở trên bàn cơm nghe nói ngọn nguồn, ban một tiếng buông chiếc đũa, rất là phẫn nộ. Trương đại ca cùng đại đông kia hài tử làm người đều không tồi, sao nhà bọn? Họ bên trong nữ nhân lại là như vậy bộ dáng, thật thật là ai thôi, các nàng bị hù dọa một phen, về sau phỏng chừng cũng không dám như vậy loạn khô môi múa mép, cũng xem ở Trương đại ca bọn họ mặc mũi thượng, lần này liền thôi bỏ đi. Bất đắc chỉ nói xong, Lý phụ lắc đầu, thở dài một tiếng, Lý phụ một lần nữa bưng lên chén đũa, trầm mặt ăn cơm, không hề ngôn ngữ. Hai nhà người tình cảm a liền như vậy nứt ra rồi một cái phùng nhi, bên kia, trương thị mẹ chồng nàng châu hai vội vội vàng vàng, về đến nhà, lúc này mới hoảng quá thần nhi, trương thị chương mắt, nhìn đến đối phương trong mắt cũng có chưa tiêu tán kinh sợ chi sắc, ra bên ngoài nhìn nhìn, vỗ vỗ ngực hô to một hơi, lý hương nga cái kia tiểu tiện như, nhìn thoáng qua, lúc này mới hoàn toàn an tĩnh lại. Trương gia phụ tử trở về liền nhìn đến này một bộ cảnh tượng, Trương thị đầy mặt nghiêm túc không cam lòng ngồi ở bàn ăn bên trên ghế, Hà thị ôm hài tử thật cẩn thận ngồi ở một bên. Hai người đều vẫn duy trì trầm mặt, không có phát ra chút nào thanh âm, không khí ngưng trọng cực kỳ, quỷ dị cực kỳ. Trương gia phụ tử lại qua loa, cũng cảm giác xuất gia này thập phần không thích hợp như bầu không khí. Đây là làm sao vậy, các ngươi như thế nào? Đều ngồi nơi này không nói lời nào. Trương Phụ chịu đựng không được này kỳ quái không khí, ra tiếng dò hỏi. Trương Phụ vừa ra thanh nhi, Trương thị đột nhiên liền ủy khuất đi lên, khóc lóc kể lệ nói. Còn không phải cái kia lý hương Nga. Hôm nay nghe nói nàng gặp được bọn cướp, ta nguyên bản hảo ý qua đi ăn ngủi các nàng, ai biết bị trả đũa, nói ta muốn bại hoại hương Nga thanh danh. Thanh danh, nàng một cái tuổi còn trẻ liền chưa kết hôn, đã có thai người nào còn có cái gì thanh danh? Ta đây, là hảo tâm bị đương lòng lang giả thú á ta. Trương Đại Đông vừa nghe đến Lý Hương Nga gặp được bọn cướp, tức khắc hoảng loạn, vội vàng hỏi. Nương, này rốt cuộc sao lại thế này? Hương Nga xảy ra chuyện gì nhi lạp? Trương Thị nhìn đến Trương Đại Đông kia phó cánh tay ra bên ngoài quải bộ dáng, trong lòng oán hận, cắn khẩn chính mình sao nha tào. Này vẫn là chính mình nhi tử sao? Nhà mình nương bị ủy khuất hắn không hỏi, ngược lại vội vàng hỏi đến Lý Hương Nga kia tiểu tiện nhân sự tình. Tức, khác Trương Thị đối Lý Hương Nga hận ý lại bay lên một tầng. Phẫn nộ trung Trương Thị không có nhìn đến, nàng con dâu Hà Thị nghe được Trương Đại Đông nói thân mình một đốn, ôm tiểu hướng bắt tay chặt chẽ nắm lấy, cúi đầu, trong mắt toát ra thấu xương hận ý, Lý Hương Nga. Ngươi đều không biết xấu hổ sinh Hạ Lý Linh Nhi cái kia tiểu thể tử, vì sao còn muốn câu lấy nhà ta tướng công một lòng đều dừng ở trên người của ngươi. Không biết xấu hổ. Trương Thị hồi lâu không có trả lời Trương Đại Đông. Trương Đại Đông đang định qua đi nhìn xem, đã bị Trương Thị gọi lại. Ngươi cho ta trở về, Lý Hương Nga có thể có chuyện gì nhi, nhân gia có thể đâu. Vừa rồi không lâu trước đây còn làm trò chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai mặt. Thật thật đánh nát một chỉnh trương cái bàn đâu, sợ tới mức ta nha hiện tại còn không có lấy lại tinh thần nhi, hừ. Không tin, ngươi hỏi một chút nhà ngươi tức phụ có phải như vậy hay không? Nói xong, trương thị một quay đầu, một mình xinh hận chổi. Nhìn đến trương đại, đông nhìn qua dò hỏi ánh mắt, hà thiện nghẹn hạ trong lòng không cam lòng cùng ủy khuất, lúc này mới bế lên tiểu hướng bắt đứng dậy đi vào trương đại đông bên người, nhỏ giọng giải thích nói. Nương nói chính là thật sự, Hương Nga thật sự làm trò chúng ta mặc đem nhà nàng cái bàn đều cấp làm vợ nát, nhìn chúng ta ánh mắt như là xem một cái người chết chống nhau, nương đều sợ hãi. Một hồi lời nói giải thích xuống dưới, trực tiếp đem hát oa bối lý Hương Nga trên người, im bặt không nhắc tới cát. Nàng phía trước là cỡ nào hùng hổ dọa người, vui sướng khi người gặp họa. Trương đại đông lộ ra không thể tin được biểu tình. Hương Nga không phải người như vậy theo sau cô đơn cúi đầu một mình vào nhà đi. đứng ở một bên trương phụ lúc này mới ra tiếng. hảo chuyện này liền đến đây là ngăn. các ngươi phụ nhân chi gian sự tình nhìn lầm liền hảo lão lý cùng ta là làm bằng sắc giao tình các ngươi như vậy làm chúng ta như thế nào tự xử? về sau đừng đi xen vào việc người khác cố hảo tự gia. sự nhi là được vô luận như thế nào trương phụ vẫn là hướng về chính bọn họ người. Nói xong, trương phụ liền tiến phòng bếp thịnh cơm đi. Cùng lý phụ giống nhau, trương phụ tại đây chuyện thường tuy nói không cụ thể so đo cái gì, nhưng là trong lòng vẫn là có một ít không thoải mái. ngật đáp đã xuất hiện. Hai người phía trước kia thăm hậu giao tình trung gian, lúc này nhìn không hiện, kỳ thật đã có một cái cái khe tồn tại. Không thể vãn hồi. Lúc sau mấy ngày, nhật tử cứ theo lẽ thường quá. Duy nhất bất đồng chỗ. Nhiều lắm chính là phụ cận những người khác nhìn đến Lý Hương Nga, đều sẽ mặc lộ vẻ kinh sợ ánh mắt lập lòe tránh đi hoặc là rời xa, phạm phất mặt sau có giả thú ở đuổi theo các nàng dường như, xem đến Lý Hương Nga buồn cười không thôi, cũng hảo. Để cho người khác sợ hại chính mình, tổng so để cho người khác cho rằng chính mình mềm yếu, nhưng kinh tùy thời tùy chỗ đều có thể dẫm lên một chân tới muốn hảo mà mấy ngày nay Lý Mẫu lại sơ ý cũng phát hiện chỉ vặn những cái đó còn có thể lưu thượng vài câu người cần nhất mấy ngày nay nhìn đến nàng cùng không phát hiện dường như có chút nói chuyện phiếm lưu đến hảo hảo nhìn đến nàng xuất hiện cũng sẽ đột nhiên im bặt có xa xa thấy nàng liền vòng qua đi nàng tự hồ bị cô lập bất quá Lý Mẫu nghĩ thông suốt lúc sau cũng không để ở trong lòng nói trở về hiện tại ai lo lắng ai a Đều vội vàng sinh tồn đau, không có nói chuyện phiếm lão tỉ mùi cũng sẽ không thiếu nơi thịt, chỉ cần nhà mình nữ nhi không có hại, liền hảo. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác còn lại là, lý mẫu bị chuyện khác trời đi lực chú ý, từ nàng ăn nhà mình nữ nhi điều phối thuốc viên, ngắn ngụn mấy ngày thời gian sau liền phát hiện nàng đầu bạc rất nhiều đờ biến đen, tùy theo mà đến, khí sắc cũng trở nên hồng nhuận, người nhìn cũng tinh thần không ít, như là tuổi trẻ vài tuổi. Lý Phụ đều có rất nhiều lần nhìn nàng không rời được mắt, bọn họ này đối lão phu thê trong khoảng thời gian này cảm tình chính là càng ngày càng tốt. Ngày này, Lý Hương Nga lại lần nữa đi vào trên núi. Mấy ngày này nàng ở trên núi tìm được rồi không ít trượt liệu, phân lượng ước chừng, hiện giờ tất cả đều biến thành đủ loại thuốc viên lặng lặng nằm ở nàng, trong không gian đâu. Nhìn khiến cho người cảm thấy an tâm. Tiếp tục đi phía trước đi tới. Lý Hương Nga đôi mắt nhìn chầm chầm đến tỉ mỉ, sợ bỏ qua hữu dụng đồ vật. Đột nhiên, một mặt màu xanh lục ánh vào Lý Hương Nga mi mắt. Lý Hương Nga phản ứng lại đây đây là thứ gì, tức khắc đôi mắt chờ. Sáng ngời, khóe miệng không tự giác mà gợi lên một mặt ý cười. Khoai lang đỏ đằng. Này một mảnh nhỏ địa phương đều là khoai lang đỏ đằng, chẳng lẽ? Nghĩ đến liền làm, Lý Hương Nga chạy nhanh từ trong không gian lấy ra cái cuốc đào lên. Mấy cuốc đi xuống, mang theo bùng đất hơi thở bàn tay đại khoai lang đỏ đã bị phiên đi lên. Lý Hương Nga cái này hoàn toàn yên tâm. Quả nhiên, nàng không có nhìn lầm, thật là khoai lang đỏ. Tâm trở xuống thật chỗ, Lý Hương Nga nghĩ còn có mặt khác không đào lên. Khoai lang đỏ, tiếp theo huy khởi cái cuốc ra sức đào lên. Nửa giờ lúc sau, Lý Hương Nga nhìn đến trên mặt đất một chỗ một đống bầy khoai lang đỏ, tràn đầy cảm giác thành tựu. Này đó nhưng đều là đồ ăn nha. Khoai lang đỏ dinh dưỡng phong phú, đã có thể thay thế gạo thóc đương món chính, lại có thể đương thức ăn thức ăn. Trung Quốc sách cổ đều có ghi lại, khoai lang vị cam, tính bình, không độc, nhập tỵ, thận nhị kinh. Lý hương Nga cao hứng nguyên nhân còn có một cái khác, đó chính là có khoai. Lang đỏ, liền tương đương với có hạt giống, có hạt giống vậy đại biểu cho, về sau nàng muốn ăn nhiều ít khoai lang đỏ đều có thể làm được lạc. Tỉ như nói khoai lang đỏ miếng. Đương nhiên, khoai lang đỏ bản thân không phải hạt giống, khoai lang đỏ gieo trồng đều là trồng. giống nhau thường dùng biện pháp, đều là trực tiếp chôn khoai lang đỏ ở trong đất, chờ khoai lang đỏ trường ra đằng tới, lại đem khoai lang đỏ đằng cắt xuống tới trồng. Đem đào ra khoai lang đỏ toàn bộ mang bùng để vào không. Giang, Lý Hương Nga xoa tay hầm hẹ, tiếp tục đi phía trước tìm xem còn có hay không mặt khác. Công phu không phụ lòng người. Không bao lâu, Lý Hương Nga liền tìm tới rồi mười mấy căn củ mài. Mỗi căn củ mài đại khái không đến một cân bồi gián. Đây chính là giả củ mài nha. Giả củ mài dinh dưỡng vật chất hàm lượng đều cao hơn, sống một năm nhân công tài bồi củ mài vài lần hoặc mười mấy lần. Giả củ mài là ở củ mài trung đúng vậy đứng đầu đệ vị. Nó đã có thể bổ tỳ phổi thận chi khí, lại có thể tẩm bổ tỳ phổi thận chi âm. Giả củ mài thải nhật nguyệt chi tinh hoa, hốt sơn thủy chi linh khí, có cực cao trưởng sinh cùng dược dùng giá trị, trường kỳ dùng bách bệnh không xăm. Đương nhiên, này đó hiệu dùng tạm thời đều không phải Lý Hương Nga chưa ý trọng điểm. Nàng tưởng còn lại là, này đó cũ mài thêm lên đến có 10 cân trở lên đi, đống đống ăn ít nhất đều có thể ăn thượng năm, sáu thiên lạp. Bê tức khắc Lý Hương Nga trong đầu hiện lên vài món thức ăn danh nhi. Sương sườn hầm giả củ mài, giả củ mài mọc, nhĩ canh gà, hút lưu nước miếng, Lý Hương Nga quyết định, đêm nay liền dùng củ mài nấu ăn. Nàng trong không gian những cái đó, sương sườn có thể thừa cơ lấy điểm nhi ra tới xen lẫn trong phòng bếp kia đôi thịt, nàng nhất định phải ăn đến sương sườn hầm giả củ mài. Lý Hương Nga vẻ mặt thề trạng. Thu hoạch tràn đầy, Lý Hương Nga nhìn nhìn sắc trời, ly trời tối còn sớm đâu, vì thế quyết định tiếp tục đi phía trước. Chọc theo đường đi, Lý Hương Nga cuồn cuộn không ngừng thu hoạch các loại dược liệu. Tuy rằng không lại tìm được ăn, nhưng là chút nào không ảnh hưởng Lý Hương Nga sung sướng tâm tình. Ló mắt nhìn đến một viên rừng cây hạ có dược liệu, Lý Hương Nga đang định qua đi ngắt lấy, liền mơ hồ ngửi được một cổ nồng hậu mùi máu tươi nhi, phát hiện không đúng, lập tức cảnh giác lên, sắc bén đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh. Rốt cuộc phát hiện mùi máu tươi như nơi phát ra, Lý Hương Nga thật cẩn thận đi qua đi, một cái cả người là huyết ngã xuống đất không dậy nổi nam nhân nằm ở phía trước bốn, năm mể chỗ, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết chết không có. Lý Hương Nga nhìn đến nam nhân trên người kia đẹp đẻ quý giá phải chờ, nhíu nhíu mày. Xem người này ăn mặc rõ ràng chính là thế gia quý tộc ra tới công tử, kia cọng lớn bên trong xấu xa nhiều lắm đâu. Làm không hảo chính là huynh đệ nghe tượng nháo ra tới chuyện này, chính mình mực này bình dân bá tánh vẫn là không cần xen vào việc người khác nhi. Nghĩ như vậy, Lý Hương Nga bước chân trần trần sau này lui, tính toán rời xa cái. Này phiền toái! Đột nhiên, càng ngày càng cần tiếng bước chân truyền vào Lý Hương Nga trong tai. Lý Hương Nga nhíu mày, biểu tình nghiêm túc. Không kịp rời đi. Quả nhiên! Ngay sau đó, bốn cái hắc y nhân nhanh chóng từ trong rừng cây nhảy ra tới, dừng ở phía trước người nọ cách đó không xa. Đầu nhi, nơi này có những người khác. Nói chuyện cái kia hắc y nhân một bên máy móc chọ hỏi, một bên nhìn về phía Lý Hương Nga. Ánh mắt lạnh băng, như là đang xem một cái người chết. Lý Hương Nga ám đạo một. Tiếng không tốt. Những người này vừa thấy chính là sát thủ, tử sĩ linh tinh. Vẫn là bốn cái, nàng cũng không dám xem nhẹ này cổ đại người võ công. Tuy rằng không phải dị năng, nhưng là làm theo có thể vượt nóc băng tường, xem bọn họ triển lãm ra tới kinh công, nhưng không thể so mặt thế những cái đó tốc độ dị năng kém nha. Nghĩ vậy nhi, Lý Hương Nga lộ ra một cái vô tội biểu tình. Ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi vội, ta liền không quấy rầy các ngươi. Nói xong, mấy cái hát y nhân cho nhau. Nhìn vài lần... Cầm đầu cái kia hắc y nhân thanh âm âm hàng lạnh băng. Người qua đường. Chí không tha. Lý Hương Nga môi mân khẩn, tâm tình đặc khó chịu. Vẫn là bị liên lụy. Hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Như vậy nghĩ, Lý Hương Nga trên người khí thế nháy mắt phát ra, mang theo một cổ huyết tinh hơi thở. Tức khắc đem mấy cái hắc y nhân trấn trụ. Phải biết rằng, nàng ở mặt thế lăn lộn sáu năm không biết chém giết nhiều ít chỉ tan thi, cũng bao gồm người, một ít đối nàng. Cùng nàng tỷ tỷ đều không có hảo ý người. Cầm đầu Hắc Y nhân thân thể căng chặt, còn nói là đi ngang qua, giết nàng. Là mặt khác ba cái Hắc Y nhân được mệnh lệnh, một cái lắc mình liền biến mất tại chỗ, hướng tới Lý Hương Nga phương hướng giết qua tới. Giết bọn họ, Lý Hương Nga ánh mắt lạnh băng, bình tĩnh đáng sợ. Lý Hương Nga vung tay lên, tức khắc nàng bốn phía cây cối như là thành tinh chống nhau, chuỗi dài cành hung hăng công kích đối diện kia ba cái hắc y nhân cũng ngăn trở bọn họ. Muốn tới cần bước chân. Trong đó một người càng là bị cành cấp dây chưa ở, Lý Hương Nga đôi mắt càng thêm sáng ngời. Cơ hội tới. Như vậy nghĩ, Lý Hương Nga lập tức sử dụng thốn chi dị năng xuất hiện ở bị nhốt hắc y nhân phía sau, đồng thời từ không gian lấy ra đao nắm trong tay, một đao đi xuống, sạch sẽ lưu loát. Địch nhân đầu nháy mắt rơi xuống đất. Còn thừa ba người kinh sợ vạn phần. Đây là, yêu thuật. Cầm đầu người nọ nhìn xuống trong lòng kinh sợ, cũng hướng tới Lý Hương Nga phương hướng. Giết qua tới. Còn có ba cái, đặc biệt là cầm đầu cái kia, võ công tối cao, đến trước đem hắn giải quyết, chính mình mới có thể có thể thở dốc. Lý Hương Nga ở trong lòng yên lặng tính toán, trên tay động tác lại không ngừng. Vô số nhánh cây càng thêm công kích mãnh liệt địch nhân, cầm đầu người nọ đã chịu công kích càng thêm kịch liệt. Lý Hương Nga một bên phòng ngự, giám sát chặt chẽ thời cơ né tránh, nhìn cơ hội liền xuống tay công kích. Hương Hoảng nhất chiêu, cầm đầu người nọ cho rằng chính. Mình tránh thoát Lý Hương Nga ngăn trở, cực lực hung ác nhào hướng Lý Hương Nga, ánh đao lấp lánh. Coi như Lý Hương Nga mau bị chém trúng thời điểm, nàng bản nhân bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Trở lại lần nữa xuất hiện, lại là ở cầm đầu hắc y nhân bên cạnh người, còn lại hai người không kịp nhắc nhở, Lý Hương Nga cho tay, đau lạc, có một cái hắc y nhân ngã xuống đất không dậy nổi, máu tươi chảy đầy đất, xâm nhiễm dưới chân thổ địa, nhanh chóng vọt đến an toàn vị trí, Lý Hương Nga gắt cao nắm. Thân đau, hơi hơi thở vị vọ, còn thừa hai cái. Dư lại kia hai cái hắc y nhân nhìn đến nhà mình đầu nhi cũng đã chết, Trên tay động tác càng thêm hung ác, không ai nguyện ý đi tìm chết. Một cái không lưu ý, đã bị bọn họ chém rớt sở hữu ngăn trở công kích cành, Lý Hương Nga chạy nhanh phát ra nhánh cây bổ sung. Chị năng không có thể bổ sung kịp thời, cành nháy mắt vô lực rụ xuống, hai cái hắc y nhân đôi mắt đều là sáng ngời, sôi nổi tay cầm đao kiếm, thi triển kinh công hướng tới Lý Hương Nga. Công kích Ở đối phương hai người đao kiếm khoảng cách Lý Hương Nga cần chỉ có một mét thời điểm, hai người nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, đối phương trên mặt vui mừng còn bảo trì ở kia một khắc. Nhìn không gian nhận công kích đối phương sau tiêu tán ở trong không khí, Lý Hương Nga lấy ra thực cốt phấn, hủy thi dịp tích. Theo sau, Lý Hương Nga mềm ngồi ở mà, mồ hôi đầy đầu. Lúc này mới hảo hảo mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc kết thúc. Lý Hương Nga xoa xoa mồ hôi trên trán, quay đầu. Nhìn chậm chậm nơi xa cái kia bị thương người, ánh mắt hung tợn. Một lát sau, Lý Hương Nga cảm giác khá hơn nhiều, lúc này mới đứng dậy hướng tới người nọ đi đến. Đi vào người này trước người, Lý Hương Nga vươn chân nhẹ nhàng đá đá trước mặt người này cánh tay. Uy, đã chết không, chi cái thanh nhi? Trả lời Lý Hương Nga chính là bị đá đến thương chỗ nhịn không được lộ ra tới thanh. Không chết nghĩ đến hôm nay chính mình gặp tai bay và gió là bị người này liên lụy, Lý Hương Nga liền giận sôi máu. Vì thế nàng tính toán quay đầu liền đi, lời đi để ý, "Hương Hương tỷ tỷ, ngươi không cần chết, không cần ném xuống chúng ta." Người nọ trong lúc vô ý phát ra nói mê, tựa hồ rất là dễ dụa. Lý Hương Nga nghe vậy, thân mình một đốn. "Hương Hương tỷ tỷ, ân, cùng tên của mình rất giống." Như vậy nghĩ, Lý Hương Nga phản trở về, một lần nữa đi vào bị thương giả đến trước người. Trầm mặt nửa ngày, Lý Hương Nga trên cao nhìn xuống nhìn người bị thương, trong miệng hừ lạnh nói: "Thôi, tính. Ngươi vận may nhận thức cùng tỷ tỷ tên của ta giống nhau người, liền hướng về phía cái này, ta liền đại phát từ bi cứu ngươi một mạng đi." Nói xong, Lý Hương Nga trực tiếp nâng dậy người nọ, dương mắt vừa thấy, ngây ngẩn cả người. Người này mặt lạnh mày kiếm, môi mỏng mân khẩn, mày gắt cao nhăn, tựa hồ rất khó chịu. Oa, là cái đại xoái nội gia Vẫn là thuần thiên nhiên. Đối với Mỹ đồ vật, Lý Hương Nga luôn luôn yêu thích. Thưởng thức nửa khắc, Lý Hương Nga lúc này mới nhớ tới, lại không cứu. Trị, người này đều mau treo. Vì thế, Lý Hương Nga chạy nhanh từ trong không gian móc ra mấy viên thuốc viên, trước tiên ở nam nhân trong miệng bỏ vào một viên cầm máu hoàng. Tiếp theo lại phóng một viên đại hoàng đan đi vào, cuối cùng nhét vào một viên bồi nguyên đan. Mấy viên đan dược đều là vào miệng là tan, không cần lo lắng hắn nghẹn không đi xuống vấn đề. Một lần nữa đem người buông, Lý Hương Nga đứng chạy sợ phổ tay, nhắc môi môi, nhìn tựa hồ hảo một ít nam nhân, lẩm nhẩm lẩm nhầm. Nói, tính ngươi gặp may mắn gặp được ta, hừ. Hảo, ta cũng tận lực, ngươi đã chết nhưng cùng ta không quan hệ nếu cứ như vậy đều còn có thể đến dưới nền đất tìm chim la vương uống trà kia nàng coi như bạch hạt nàng kia mấy viên thuốc viên bê trước lời lý hương nga xoay người liền đi xuống núi đi lý hương nga không biết sự nàng mới vừa đi không lâu trọng thương hấp hối nam nhân kia chậm rãi mở to mắt ánh mắt dần dần thanh tĩnh khó nén trong đó sắc bén mũi nhọn chỉ chốc lát sau một khác bác ám vệ giả dạng người nhanh chóng xuất hiện ở nam nhân trước mặt quỳ một gối xuống đất. Thế tử, cái kia bị thương nam nhân cũng chính là thế tử mặc chuyển thần, hoãn khẩu khí sao? ánh mắt sắc bén nhìn kinh thành phương hướng, lạnh lùng hung hăng mệnh lệnh nói: tức khắc hồi kinh. Bang các tận xương lời nói làm ở đây ám vệ thân mình trung lên. là thật thế trong kinh thành những cái đó liêu hổ cần mà không biết cái gọi là âm thầm đắc ý người nít đem mồ hôi lạnh a. chàng Vạn, Lý Hương Nga về đến nhà, làm ra một đống Mỹ vị xương sườn hầm củ mài, làm người nhà Mỹ Mỹ ăn một đống. Đến nổi trên núi phát sinh sự tình, Lý Hương Nga im mặt không nhắc tới. Nói ra cũng chỉ là nhiều vài người lo lắng mà thôi. Nửa đêm, Lý Hương Nga lén lúc rời trường, dùng thực vật làm yểm hộ, trở lại sự phát địa phương điều tra một phen, bốn phía nhìn quét. Ân, thực hảo! Lý Hương Nga yên lặng cật đầu. Nơi này đã không có người, người nọ hẳn là đã bị hắn thuộc hạ mang đi. Cái này Lý Hương. Nga rốt cuộc yên tâm. Liên lụy không đến nhà mình liền hảo. Về đến nhà, Lý Hương Nga đang định trở về phòng tiếp tục ngủ, mơ hồ nghe được cha mẹ trong phòng nhắc tới nàng tên. Lương gia, tự Hương Nga đứa nhỏ này lần này đại nạn không chết, nhà của chúng ta Nhật tử liền càng ngày càng tốt lạc, cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau, đây đều là Hương Nga công lao người nói, chúng ta trước kia gặp phải cái kia lão hòa thượng lời nói có phải hay không ứng nghiệm. Lý mẫu rất là nghi hoặc. Lý phụ, ơn một tiếng. người như vậy vừa nói, thật đúng là như vậy. Cái kia lão hòa thượng nói nhà của chúng ta hương Nga 20 tuổi có một kiếp khó. Nếu là vượt qua đi, về sau cả đời bình an trôi chảy, tâm tưởng sự thành, đại phú đại quý. Lý mẫu liên tục tán đồng. Đúng vậy, chính là như vậy. Khó trách chúng ta ra hương Nga lần này tỉnh lại đột nhiên đã hiểu thật nhiều chúng ta, cũng không biết đồ vật lại sẽ tránh bạc lại có thể điều phối thuốc viên. Người nhìn xem, ta đầu tóc cơ hồ đều biến. Đen, ân, còn biết võ công, đếm kỹ số, thật đúng là không vài người cặp được với nhà của chúng ta khoe nữ nhi ha. Lý Phụ tự hào ứng hòa. Đó là, nghe đến đó, bên trong phản phất an tĩnh xuống dưới, Lý Hương Nga khẽ cười cười, xoay người về phòng. Xem ra cha mẹ đối với chính mình trong khoảng thời gian này, thật lớn biến hóa có thể tiếp thu nhanh như vậy, còn có cái kia không biết tên lão hòa thượng công lao a Cũng hảo. Một đêm vô mộng. Sáng sớm hôm sau, Lý Linh Nhi tiểu bao tử vừa nghe nói. Nhà mình mẫu thân lại muốn đi trong thành, làm nũng lăn lộn cầu cùng. Ở Linh Nhi ngập nước tròn xoe vô tội mắt to thế công dưới. Lý Hương Nga vạn phần bất đắc chỉ chở khóc chở cười, chỉ phải lại đáp ứng xuống dưới.